Chương 251: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tô Vũ hoàn toàn chính xác sát, sát ý xôi trào. Đây là cơ hội. Trừ phi đi chư thiên chiến trường, nếu không, tại nhân cảnh có rất ít cơ hội như vậy, không chút kiêng kỵ giết chóc, khắp nơi đều là địch nhân, cũng liền hiện tại, thực lực mình không rõ, lực lượng không rõ, có chút ra hỏa nghị thăm dò chính mình. Nếu không, cơ hội như vậy quá ít. Dừng lại nửa giờ, Tô Vũ quát, lên đường. Nhanh như vậy, thiên Mã tộc thiếu niên đứng dậy, Có chút không quá tình nguyện nói, muốn không nghỉ ngơi một đêm. Tô Vũ quay đầu nhìn lại, trong mắt tàn khốc thoáng hiện, ngươi có thể lưu tại đây. Ta. Bị Tô Vũ nhìn có chút sợ hãi, thiếu niên nói thầm một tiếng, không dám nói tiếp, hùng cái gì hùng. Có biết hay không, chúng ta nhất tộc cùng các ngươi đại hạ phủ là minh Hữu quan hệ. không phạm. Tô Vũ cu nở dê không để ý tới hắn, đạp không nhảy lên, cưới lên toàn nghề trên thân. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Trên đường đi. Tô Vũ đều bảo trì tối cao cảnh giác, đáng tiếc, Sơn Hải có chút không cách nào phân rõ, cái này khiến hắn có chút đau đầu, bởi vì âm thầm có Sơn Hải, QNZ có Lăng Vân, đều là hộ đạo giả. Chỉ có thể nói, đang không dò xét, để hắn có cơ hội sớm phát hiện. Cảm giác Ngọc còn thiếu một cái công năng, hẳn là ghi chép khí tức. Như vậy, liền sẽ không loạn. Không phải giống như bây giờ, rất khó phân biệt ra được ta. Âm thầm có hay không Sơn Hải tham dò, Tô Vũ cũng vô pháp rõ xét trà rõ ràng. Dưới bóng đêm, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Nửa đêm, hoang dã bên trong cũng có một chút đội xe, kia là thương đội. Tô Vũ cũng không tới gần, đối phương QNZ cách thật xa liền rất cảnh giác, song phương QNZ không giao lưu, đường rẽ mà qua, tại hoang dã, gặp người xa lạ, không muốn tiếp xúc, đây cũng là sinh tồn phát tác. Đi 2 đến 3 giờ thời gian, náo động dã yêu lần nữa đột kích. Đào quang kiếm ảnh. Giết chóc không ngừng. Tô Vũ trên thân sát khí càng ngày càng nặng, chém giết không ít yêu tộc, thậm chí còn có vài đầu đẳng không đại yêu. Thời gian công pháp, khai khiếu 132 cái. 44 khiếu nhất trọng. Tổng cộng chỉ có 3 trọng. Loại công pháp này hợp khiếu, bình thường chỉ có đến Sơn Hải mới có thể đi làm, bởi vì nhất trọng hợp khiếu quá nhiều. Mà Tô Vũ, giờ phút này đang tiến hành hợp khiếu. Bên cạnh chiến bên cạnh hợp khiếu. 44 khiếu hợp nhất. Mặc kệ có thể hay không toàn bộ hợp nhất, giờ phút này hợp nhất khiếu thực lực tăng trưởng một phần, rời đi đại hạ phủ, nguyên khí không đủ nồng đậm, Tô Vũ Khu Nở không thèm để ý, hắn mang rất nhiều nguyên khí dịch, đều là sơn hải cảnh cô độc mà thành. Đầy đủ hắn tiêu hao. Một chút trọng hợp khiếu huyết, giờ phút này có thể không hợp, đợi đến cuối cùng hợp nhất khiếu lại hợp, kia cũng không muộn. Tô Vũ một bên tiến lên một bên hợp khiếu, toan nghe giờ phút này Khu Nở cảm nhận được Tô Vũ tại tu luyện, đi càng thêm bình ổn, tốc độ Khu Nở thả chậm một chút. Không chậm lại không được. Toàn nghe là đằng không kiểu trọng, những người khác hoặc là tự mình tiến lên, hoặc là ngồi cưới buôn vấn mã, căn bản là không có cách cùng toàn nghe so. Mắt thấy người phía sau theo không kịp, Tô Vũ đông nhiên ném ra ngoài một đầu mini nghẽ con, nghẽ con trong nháy mắt phóng đại, Tô Vũ quát, Hạ Thanh, mấy người các ngươi đi không được rồi, ngồi cưới Toản Sơn Yêu. Hạ Thanh nhìn thoáng qua phóng đại Toản Sơn Yêu, Toản Sơn Yêu kia là không nói một lời, đem mình làm tọa kỵ, cu nở dê không lên tiếng, không nói lời nào. Cứ như vậy yên lặng chờ lấy các nàng ngồi cưới. Tô Huynh cái này không thích hợp A. Hạ Thanh có chút khó khăn, đây chính là đằng không cảnh đại yêu. chủ tộc xếp hạng còn tại bọn hắn phía trên rất nhiều, ngồi cưới toàn sân ưu Cái này đặt tại yêu tộc, kia là phạm thượng. Tô Vũ cao mày nói, nhanh lên. Đi ra ngoài bên ngoài, đều nghe ta. Hạ Thanh, lý Mận Du, Kỷ Tiểu Ngậu. Mấy người các ngươi đi lên, ngồi mấy người các ngươi vấn đề không lớn, đều là nữ tính, tiêu hao quá lớn. Như thế nào chiến đấu? Đang khi nói chuyện, truyền âm toàn Sơn Nghiêu, cho ta nhìn kỹ, có vấn đề, giết. toàn Sơn Nghiêu không lên tiếng, cu nở dê không truyền âm. Trong lòng thầm mắng, liền biết người đen như vậy. Nói là hảo tâm cho người ta ngồi cưới, trên thực tế liền là bắt người ta làm con tin, cũng không biết lần này cần chết bao nhiêu người. Hạ thanh mấy người, nguyên bản còn ngồi cưới buôn vân mã, bất quá buôn vân mã đã chết vài đầu, mấy người đều là đi bộ, giờ phút này tô vũ đều nói như vậy. Ba vị nữ tính QNZ không khách khí nữa, nhau nhau đạp không nhảy lên, lên toàn sơn như lưng. Đang không kiểu trọng toàn sơn yêu. Cái đầu phóng đại, tòa hạ 10 người cũng không có vấn đề gì. Âm thầm, mấy vị hộ đạo cường giả, lần nữa chuyên âm, hơi xúc động, nhân tộc hay là cường đại, toàn nghe, toàn sơn như nhất tộc đều là cường tộc, bây giờ lại là thành tô vũ Tọa kỵ, ai? Hơi xúc động hương vị, rất nhanh, lại có người trả lời, không có cách, đây là nhân cảnh, nhân tộc lại là cường tộc. Chúng ta những loài tiểu tộc đến nhân tộc không phải là vì hợp tác sao? Nói là hợp tác, trên thực tế còn không phải phụ thuộc. Mấy đầu đại yêu trò chuyện, rất nhanh, có đại yêu truyền âm nói, đừng đề cập những thứ này, mấy vị, tàu nhau trở về phát, đừng tại đây nói cái gì. Lão Sơn Linh, các ngươi Sơn Linh nhất tộc cu nở thích hợp làm vật kỵ, làm sao không cho người ta tộc đưa một chút tiểu đối tới? Có đại yêu chêu gẹo một câu, âm thầm, lão Sơn Linh lạnh hừ một tiếng, lão hồ ly, đừng đến châm ngoài ta. Mấy người các ngươi thành thật một chút, đừng cúng cỏi điệu nói nhảm, không muốn tại nhân tộc hốn, kia liền rời đi, đừng rắc ngay cả chúng ta. Luôn cảm thấy mấy tên này âm dương quái khí. Ngươi khó chịu, kia liền rời đi nhân tộc. Những này lời đàm thiếu, tự mình nói qua loa cho xong, nhiều như vậy đại yêu tại, tên nào chuyển ra ngoài, cho nhân tộc cao tầng biết, không thiếu được quan hệ hội chuyển biến xấu một chút. Quát lớn một tiếng, trong hư không, đầu này lao sân linh, đống như nói, đều làm một chút ngớ ngẩn ra hỏa đột kích. Vạn tộc giáo thật nếu muốn giết tiểu tử này, biết nói chúng ta hộ đạo giả tại, mọi người cẩn thận, thật muốn như thế, tất nhiên sẽ có châm đối phương án của chúng ta. Nó không dám kinh thường. Vạn tộc học viên đi theo tô vũ cùng ra ngoài, cũng không phải không có người biết. Mà vạn tộc học viên đi ra ngoài, sẽ có hộ đạo giả đi theo, đây cũng là quy củ. Vạn tộc giáo nếu là thật sự muốn giết tô vũ, sẽ không không cân nhở ở cờ bọn chúng tồn tại, mặc dù nó cảm giác đối phương không có lá gan lớn như vậy. Dù sao lần này bọn chúng đến 5 vị Sơn Hải, ba vị lăng vân cựu trọng, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Vạn tộc giáo cao tầng không nhất định sẽ ra tay, nhưng là QNZ phải cẩn thận thuyền lật trong mương, thả một chu tờ có khả năng đánh giết Tô Vũ ra hỏa tiền đến, đến lúc đó giết đối phương cũng không kịp. 8 vị cường giả hộ đạo, vân hổ, hồ tộc, Manu Thiên thiết thiên mã, sơn linh, hát báo, phi Lang trong đó thiết dự, hát báo, phi Lang tam tộc tới đều là lăng vân hộ đạo giả. Những nhà khác đều là Sơn Hải hộ đạo giả. lão Sơn Linh nói vài câu, lại nói, mọi người miệng đều đóng chặt điểm, chúng ta ra, đại hạ phủ hẳn là có Sơn Hải giám thị chúng ta, ta trước đó giống như cảm ứng được Sơn Hải tồn tại, đừng nói lung tung. Từ đại hạ phủ ra, nó liền cảm ứng được giống như có Sơn Hải đi theo, đương nhiên, cụ thể ở đâu nó không biết, nhưng khẳng định có, dù sao mấy vị Sơn Hải đi ra đến, hay là văn tộc, đại hạ phủ sẽ không mặc kệ. Mấy vị đại yêu đều tâm lý nắm chắc, Vân hổ nhất tộc lão nhân truyền âm nói, chúng ta hộ tống bản tộc thiên tài đi ra ngoài mà thôi. Đại hạ phủ coi như cường giả nhiều, hẳn là cũng sẽ không tới mấy người. Đại khái là một hai vị Sơn Hải, nói không chừng nhiều nhất một vị. Lao Sơn Linh, ngươi nói đúng không? Đại khái đi. Sơn Linh tộc cường giả không nhiều lời, đến hẳn là cũng sẽ không tới nhiều ít, đây là khẳng định. Đại hạ phủ địa phương lớn, nào có nhiều như vậy Sơn Hải nhàn rôi không chuyện gì đến giám sát bọn chúng. Đừng gây chuyện là được. Liên là cái huy hiếp cũng không phải đến giết bọn nó. Bọn chúng chính cho chuyện, phía dưới, bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng nổ. Ầm ẩm. Tiếng nổ lớn không ngừng, Tô Vũ dưới thân, toàn nghe đạp không mà lên. Dưới mặt đất, một chỗ đất bằng bị tạc ra một cái hố cực lớn. Cùng lúc đó, khói mù lượn lờ, là khói độc. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, nguyên khí bộc phát, tỉnh nguyên quyết khởi động, nguyên khí gào thét mà qua, đem những cái kia khói độc xô tan, hóa. Mà đúng lúc này đợi, Tô Vũ chấn động trong lòng. Chú ý nhỏ tử lăng không một chú ý. Vô hình vợn sóng chấn động. Trong hư không, một thanh văn binh hiện ra, trong nháy mắt vỡ vụt. Sau một khắc, hư không ba động, một vị sơn hải cảnh cường giả cấp tốc truy tung đi qua. Tô vũ vang lên bên thai hộ đạo đại yêu thanh âm. Một vị lăng vân, cẩn thận một chút, báo đen đuổi theo. Lăng vân cảnh, hay là văn minh sư. Tô vũ nữ mày, không có lên tiếng, rơi xuống đất, quay người nhìn lại. Giờ phút này, những người khác có chút chật vợ, buôn vân mã cơ hổ chết sạch Thiên mã tộc thiếu niên nhịn không được phản nàn nói, điên rồi đi. Thật đúng là phải nhiều người như vậy đến giết người, Tô Vũ, người đây là trêu chọc nhiều ít cựu gia. Ta là tới du sơn ngoan thủy. Làm sao nhiều như vậy đối đầu? Cái này còn tại đại hạ phủ cảnh nội đâu, cái này đều dẫn xuất Lăng vân. Vừa mới hắn kém chút bị tạt chết. May mắn có người âm thầm kéo hắn một cái. Có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút hối hận, sớm biết không nên cậy mạnh, cùng theo ra. Tô Vũ không để ý, vừa mới kia Lăng vân thực lực không kém. Cách không một kích, chỉ là tùy ý thăm dò thôi. Dẫn đi một vị cường giả. Tô Vũ ánh mắt lấp loé, lên tiếng nói: "Chư vị tiền bối, đừng lại truy kích, cẩn thận địch nhân là dẫn dụ chúng ta phân tán." "Được." Có người ứng thanh, không có nhiều lời. "Mà Tô Vũ, Kunze không có nói thêm cái gì. Thiết Dực, Hồ tộc, Manu, Vân Hổ cái này bốn tộc, đại khái xuất là thông đồng đến cùng một chỗ, cùng đơn thần văn nhất hệ có liên hệ, cái khác bốn tộc, hắn hiện tại không xác định." Nhưng là sẽ không hoàn toàn yên tâm. Có thể có chút là gỗ dầu, có chút là ám tử. Vì đối phó tự mình, những người này cu nở dê đủ bỏ được dốc hết vô liếng. Tự mình lần này xuất động, dẫn xuất nhiều ít sơn hải cảnh. Tô Vũ trong lòng cười một tiếng, đáng tiếc. Đây là đại hạ phủ, hạ ra hiện tại cá gương mới. Nếu là đến đại minh phủ, chu thiên đạo nếu là nguyện ý phối hợp, liền lần này, làm không tốt có thế dẫn xuất đại lượng ẩn nút địch nhân, duy nhất một lần giết sạch sánh xanh. Đại hạ phủ bên này, kia là nhìn cờ ơn NG giết người, mà không phải cố ý tiêu đỉ hệ tờ toan ở bộ, trừ phi đối phương thật làm lớn chuyện, nếu không đại hạ phủ cứng, giả, không quá để ý vạn tộc giáo quái dối, đối phương tại đại hạ phủ QNZ không có gì căn cơ, làm ẩm ý không nổi. Đại hạ phủ dân chúng, đối vạn tộc giáo QNZ cực kỳ cựu thị, vạn tộc giáo ở chỗ này rất khó mê hoặc đến nhân thủ. Thầm nghĩ lấy những này, Tô vũ lần nữa tiến lên. Khói độc, bạo tạc thần phủ. Những vật này đều làm ra tới, vạn tộc giáo thủ đoạn cũng không phải ít. Cùng lúc đó, hậu phương, trong hư không, vũ hồng cao mày nói, tiếp tu cờ như thế, cu NG không phát hiện được cái gì, mấy vị hộ đạo giả tại, về tình về lý, cu NG không thể nhìn tô vũ sẻ ra chuyện, vạn tộc giáo bên này, cho dù có tâm giết hắn, chỉ sợ cũng không dám lúc này phái ra quá nhiều người, hiện tại tới đều là một chút tán dạy cường giả. Cái gọi là tán dạy cường giả, nếu không phải nhỏ giáo phái cường giả, Nếu không phải là loại kia đục nước béo cỏ, chân chính giáo phái cứng, giả, có tổ chức, đến bây giờ một cái không có xuất hiện. Lao Trịnh cười nói, ngươi có ý định gì? Vũ Hồng không nói chuyện, do xét một phen, cái này mới nói, âm thầm đến cùng có mấy vị Sơn Hải. Ta cảm giác không chỉ một vị, không biết là hạ ra người giám sát, hay là tô vũ vị kia hộ đạo đại yêu. Lao Trịnh, hạ ra vị kia, giao cho ngươi, quay đầu ngươi đem hắn dẫn đi. Hạ ra vị kia Sơn Hải, nàng đã nhận ra. Đối phương hành tung không tính quá bí ẩn, hắn chính là vì giám sát mấy vị đại yêu tới, cho nên Kunz không có quá mức thú liễm. Trình các lao gật đầu, "Được, hiện tại coi như xong, hiện tại chỉ là thăm dò, đối phương Kunz sẽ không dễ dàng hiện thân, chá ở qua ở các lão, liền hai người chúng ta, cái này cũng không đủ, dù là mấy tên kêu cùng các ngươi có ước định, trừ phi trực tiếp phản loạn, không phải nhiều ít muốn ra mấy phần lực. Yên tâm, còn có người." Vu Hồng cũng không nhiều lời. Đương nhiên sẽ không liền hai người bọn họ. Di Tích, giết Tô Vũ, cái này hai kiện đều là đại sự. Rất nhiều người đều cảm thấy, lần này có 5 vị sơn hải hộ đạo, Tô Vũ không có vấn đề, nàng chính là muốn thừa dịp người ngoài này cảm thấy không có vấn đề thời điểm, giết Tô Vũ, đây mới là cơ hội. Đêm càng khuya, lại đi cá biệt giờ, lần này không người đến tập. Một mực đi bộ trần thần, bỗng nhiên nói, Tô niên đệ, nghỉ ngơi một hồi đi, tiêu hao quá lớn. Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, Gặp hắn thở hồng hộp, những người khác cũng kém không nhiều, gật gật đầu, vậy liền lại nghỉ ngơi một hồi, Trần học trưởng không có tọa kỵ. Ta thu phục một đầu vạn thạch cửu trọng yêu tộc, bất quá không phải ngồi cưới loại, chém giết hình yêu tộc, không thích hợp làm tọa kỵ. Trần thân giải thích một câu, Tô Vũ gật đầu, cu nở dê không nhiều lời. Buôn vân mã, giờ phút này đều chết sạch. Ngoại trừ Tô Vũ, cũng chỉ có hạ thanh mấy người ngồi cưới lấy toàn sân yêu, đương nhiên, thiên mã tộc thiếu niên, mấy tên này liền là trời sinh tọa kỵ mệnh cũng không quá mệt mỏi, hiện tại không có bị thở, thiên mã tộc thiếu niên QNZ dễ dàng rất nhiều. Nghe xong tô vũ muốn nghỉ ngơi, lập tức vui vẻ ra mặt, cái này hơn nửa đêm, đối phương QNZ chút bỏ áo trảng, quả nhiên là người thiếu niên, cùng nhân tộc không có hai dạng, ngoại trừ có thêm một cái đôi ngựa, màu trắng đuôi ngựa, còn tại trên mông kéo lấy, hơi có chút khó chịu. Mà liền tại tô vũ mấy người vừa dừng lại lúc nghỉ ngơi, nơi xa, đống nhiên chuyển đến một trận oanh minh. sau một khắc Một vị cao lớn vô cùng cự nhân, hiện ra tại trước mắt mọi người, cầm trong tay cự phủ, quát lên một tiếng lớn, một búa bổ ra, một tiếng ẩm vang tiếng vang, một vầng huyết nguyệt bốc lên, sau một khắc, huyết nguyệt biến mất. Cự sơn tiền bối. Tô Vũ cấp tốc đứng lên, khẽ quát một tiếng, nơi xa, kêu cao lớn cự nhân, nhìn thoáng qua Tô Vũ, chuyển ra tiếng thông dụng, thanh âm hùng vi nói, không ngại, gặp cấp đường, ngươi không cần lo lắng. Các ngươi nhân tộc. Ha ha, thế mà để thị huyết tộc ra hỏa nhập nhân cảnh Mấy tên kia, cẩn thận một chút." Dứt lời, to lớn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo mấy người nheo nheo nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ không lên tiếng. Trong bóng tối, có người truyền âm nói, "Tiểu Hữu, đó là ngươi hộ đạo giả." "Đúng." Tô Vũ mở miệng nói, "Các vị tiền bối thứ lôi, Cự Sơn tiền bối không quá hợp quần, vừa mới kia Vầng Huyết Nguyệt là vạn tộc giáo." "Đại khái là, thực lực đối phương cũng không yếu." Sơn Hải Tứ Ngũ trọng dáng vẻ. Có người giải thích cho hắn nói, "Kia là thị huyết tộc." cũng là cường tộc một trong, có thể là thị huyết thần giáo, thế mà tiềm ẩn đến phụ cận, may mắn gặp Cự Sơn huynh. Tô Vũ như mày, vạn tộc giáo, thật to gan. Sơn Hải cảnh thế mà thật dám xuất hiện. Dứt lời, Tô Vũ lần nữa nói, các vị tiền bối tận lực không muốn phân tán, Cự Sơn tiền bối ở ngoại vi cảnh giới là được, miễn cho địch nhân điệu hổ lý sơn. Được, nếu không phải ngươi nói không thể tùy tiện rời đi, chúng ta mấy cái phối hợp Cự Sơn, cầm xuống tên kia vấn đề không lớn. Trong hư không lần nữa truyền âm. Thì huyết tộc gia hỏa thế mà xuất hiện Thực lực cũng không yếu Cái này cự sơn Thực lực cu QNZ rất mạnh Xem ra hẳn là chính như tô vũ lúc trước nói Từ sơn hải ngũ lục trọng ngã rơi xuống sơn hải tam trọng Bất quá gia hỏa này đã hiện thân Mấy người giờ phút này mơ hồ trong đó Cũng có thể bắt được tung tích của nó Đây là sơn địa cự nhân tộc gia hỏa Thực lực thế nhưng là rất mạnh loại kia Không nghĩ tới hồng đàm thế mà còn bắt dư sơn địa cự nhân tộc cường giả Hiện tại thành tô vũ hộ đạo giả Sơn Điệu cự nhân tộc cường giả. Giờ khắc này, Vũ Hồng cũng là như mày, hẳn là Sơn Hải ngũ lục trọng rơi xuống cảnh giới, hồng đàm gia hỏa này, thủ bút không nhỏ, bắt dư dạng này cường giả. Dứt lời, lại nói, vừa mới kia thị huyết tộc ra hỏa Là thị huyết thần giáo sao? Bản sự không nhỏ, thế mà tiềm nhập thị huyết tộc bản tộc ra hỏa Lao Trịnh cười nói, bình thường, vài ngày trước, các ngươi bên này, còn tiềm nhập mấy vị nhật nguyện cảnh thiên nghệ thần tộc. Nhân cảnh thông hướng chư thiên chiến trường lối vào có 6 cái, ta đoán có thể là 7 cái, nó bên trong một cái bị nguyên thủy thần giáo hoặc là thủy ma giáo năm giữ, không phải bọn gia hỏa này không dễ dàng như vậy ẩn nút tiến đến. Vũ Hồng gật đầu, cái này cũng không hiếm lạ, sớm đã có suy đoán. Kia thị huyết tộc giá hỏa, thực lực cũng không yếu, liền là lá gan không nhỏ, nhiều như vậy Sơn Hải, cũng dám ẩn nút đến chúng quanh. Thị huyết tộc lá gan vốn là lớn. Hai người trò chuyện, Vũ Hồng đống nhiên cười nói, cu nở dê tốt ra một vị thị huyết tộc Sơn Hải, nó hắn ra hỏa chưa hẳn ngồi được vững. Lao trình không có lên tiếng âm thanh. Cái này thị huyết tộc ra hỏa, ngôi đầu lên nhanh như vậy, phải cẩn thận một chút, hạ ra Sơn Hải vẫn còn, bị để mắt tới, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Cùng một thời gian, mới vừa cùng cự Sơn giao thủ thị huyết tộc Cường Giả, ngay tại trốn chạy bên trong, giờ phút này biến hóa vì âm lệ thiếu niên bộ ráng, ngay tại độn không trùng, đồng nhiên nhúng mày, ai? Gặp qua thị huyết tộc Cường giả Trong hư không, một bóng người hiện ra, cười nói: "Thị huyết thần giáo bình thường đều tại đại hán phủ hoạt động, đại hạ phủ bên này rất ít gặp đến, không nghĩ tới tại cái này có thể gặp được thị huyết tộc huynh đài." Huệ Nguyệt lạnh lùng nói: "Cái này đại hạ phủ, nhà ngươi." "Không dám." Bóng người cười nói: "Huynh đài cũng nhìn thấy, đối phương nhiều vị sơn hải hộ đạo, ngươi lực lượng một người, nhưng không có cách nào cầm xuống Tô Vũ, huống chi, mục tiêu của chúng ta cũng không phải hiện tại giết chết Tô Vũ." Bóng người vừa cười nói Huynh Đài ẩn nút, muốn ra tay cầm xuống Tô Vũ, khi biết, giết Tô Vũ không phải mục đích, không phải sao. Huyết Nguyệt cười lạnh nói, người nghĩ lôi kéo ta. Không cần, đều bằng bản sự. Di tích chỉ có một cái, Sơn Hải đều muốn tiến vào Nhật Nguyệt, tiến vào Vĩnh Hằng. Người kéo lên một đám người, cuối cùng làm sao chưa? Dứt lời, Huyết Nguyệt độn không liền đi. Bóng người cu nở dê không đội, cười nói, đại hạ phủ bên trong di tích, đương nhiên là kiếm buộn liền đi, ai còn nghị trưởng kỳ chiếm lấy hay sao? Thật coi hạ ra người chết. Nếu là phá hư tính khai phát, mấy vị Sơn Hải, kia lại có quan hệ gì? Huyết nguyệt không để ý tới, lần nữa đột không, sau một khắc, lần nữa hiện thân, lạnh lùng nói, lan đi. Ngươi lại đi theo ta, giết ngươi. Huynh đài làm gì tránh xa người ngàn dặm. Chỉ bằng vào lực lượng một người, làm không được, liên lạc các giáo cứng, giả, đồng loạt ra tay, mới có hy vọng. Bóng người lần nữa khuyên đủ, rất nhanh vừa cười nói, huynh đài nếu là khư khư cố chấp, vì cam đoan an toàn. Thật đến thời khắc mấu chốt, chúng ta nhưng chưa chắc sẽ hòa huynh đài đứng chung một chỗ. Ngươi uy hiếp ta. Không dám. Bóng người cười nói, huynh đài qua lô ma ta sợ ngươi hỏng sự tình. Ừ. Huyết nguyệt cười lạnh một tiếng, hạ người giấu đầu lòi đôi. Ngươi là người phương nào? Huyết hỏa giáo pho giáo chủ. a huyết hỏa giáo. Các ngươi người giáo chủ kia, ngớ ngẩn, vài ngày trước vừa bị hạ lòng võ chém giết, còn dám ngôi đầu lên. Huynh đài nếu biết nguy hiểm Còn khư khư cố chấp. Giáo chủ của chúng ta, Nhật Nguyệt Cảnh, liền là như thế chết. Bóng người cười nói, cùng một chỗ hợp tác đi, đều là tại đại hạ phủ cảnh nội hoạt động, cẩn thận một chút, miễn cho bị hạ ra tận diệt. Huyết Nguyệt lệnh lùng nói, ngươi kia có mấy vị sơn hải. Dứt lời, cười lạnh nói, ai biết các ngươi có phải hay không sớm đã có thỏa thuận gì, ta cho các ngươi xuất lực, sau đó lại phản cắn ta một cái, đều là người thông minh, không cần thiết tới này chút, ai có thể tin tưởng ai. Đây cũng là Bóng người cười nói, không cần ai tin tưởng ai, nhưng là tối thiểu có chu tờ kế hoạch, có chu tờ tổ chức, một người thực lực, như thế nào cầm nã tô vũ. Không cầm xuống tô vũ, người ta đấu đầu rơi máu chảy, có ý nghĩa gì? Bóng người cảm khai nói, cầm xuống tô vũ, mới là mấu chốt. Mà lại sự tình so huynh đài tưởng tượng muốn phức tạp, không chỉ chúng ta nhìn chầm chầm tô vũ, có chút ra hỏa cu nở dê đang ngó chừng hắn, việc quan hệ di tích, ngươi sẽ không thật sự cho rằng mọi người không xem ra gì A Nguyệt nghĩ, nghĩ. Đồng nhiên cười nhạo nói, kia đơn thần văn nhất hệ. Bọn hắn dám ra tay. Còn tại đại hạ phủ sinh tồn, không sợ hạ ra cha ra được, muốn mạng của bọn hắn. À, trừ phi chứng cứ rõ ràng bị cha ra được, nếu không, dù là hạ ra hoài nghi, cu nở dê sẽ không giờ phút này ra tay với bọn họ, không phải sao. Huyết nguyện trầm mặc, rất nhanh hỏi lần nữa, người bên này, tụ tập mấy vị. Tăng thêm ta, ba vị Sơn Hải. Bóng người cười nói, tăng thêm huynh đài, đó chính là bốn vị. Địa phương khác dù sao quá xa, trừ phi sớm nhận được tin tức, nếu không, ai dám hướng đại hạ phủ chạy, không sợ chết sao? Dù là ta, cũng là cẩn thận chặt chẽ, không dám làm loạn. Huyết Nguyệt cười lạnh, hoàn toàn chính xác cẩn thận chặt chẽ, tới chỉ là một đạo thần văn tàn ảnh thôi, liền phân thân cũng không bằng. Làm sao liên hệ? Truyền âm phủ, khoảng cách gần, đều tại Tô Vũ phủ cận, vẫn là có thể liên hệ. Dứt lời, một viên truyền âm phủ bị ném ra ngoài, Huyết Nguyệt cầm vào tay, cấp tốc kiểm tra một hồi. Lạnh hư một tiếng, trong tay toát ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, thiêu đốt một chút, lúc này mới đem đồ vật bỏ vào trong túi. Huynh đài sưng hô như thế nào? Huyết Nguyệt! Người đây! huyên Nguyệt! Cùng ta huyết hỏa giáo ngược lại là hữu duyên, gọi ta huyết la sát là được. huyên Nguyệt suy cười một tiếng, cu nở dê không để ý tới, cấp tốc độn không rời đi. Chờ hắn đi, huyết la sát thân ảnh như ẩn như hiện, có chút hồng nghi, thị huyết tộc ra hỏa. Không nghe nói thị huyết tộc tại đại hạ phủ sinh động A Liên thị huyết tộc đều cho quá nhiêu tiền đến di tích này thật đúng là dẫn dắt lòng người Tô Vũ có di tích sao có đây là chung nhận thức nếu không thật sự cho rằng khai khiếu đơn giản như vậy lập tức liền có thể mở mấy trăm mấy tháng liền khai khiếu mấy trăm người khai khiếu một 200 coi như xong cho một chút thiên tài thời gian bọn hắn cũng được nhưng ngươi chọn vẹn khai khiếu 300 cái trở lên tốn hao thời gian chưa tới nửa năm người lắc lư ai đây tình hình như thế Cũng làm như năm một chút nắm giữ di tích người, mới có thể làm đến, sở dĩ năm đó ra đời không ít vô địch. Bây giờ, di tích càng ngày càng ít, càng ngày càng khó phát hiện. Tô Vũ nắm giữ một chỗ di tích, ai không tâm động. Hạ ra đều đang tìm. Nam Nguyên Đám người QNZ không rõ ràng, di tích này đến cùng có hay không tại Nam Nguyên, bên kia bây giờ bị phong tỏa, không dám tùy tiện tới gần. Nếu là tại Nam Nguyên, khó đoạn, nếu là không tại, đó chính là cơ hội. Cực một lần thử một chút. Nếu là không tại Nam Nguyên, kia mọi người cũng có thể cờ âm ở tới di tích, đạt được truyền thừa, hoặc là dứt khoát từ Tô Vũ bên này làm một chút manh mối, có lẽ hắn nắm giữ đồ vật càng nhiều. Kia hợp khiếu pháp có lẽ liền là trong di tích ra. Tô Vũ hộ đạo giả bại lộ. Tô Vũ sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, Kun Zhe không nói gì, một mực chờ đợi đám người khôi phục, sau đó tiếp tục tiến lên. Không có tọa kỵ, tốc độ chậm không ít. Nửa đường bên trên, Tô Vũ đúng như nói, thì huyết tộc có thể chui vào nhân cảnh. Không đúng, ta nghe nói thị huyết thần giáo chỉ ở phương Bắc Sinh Động, đại hạ phủ thuộc về phương Nam, tại sao có thể có thị huyết tộc xuống đến? Ta nhận nhiệm vụ ra, cu nở dê không có bao lâu thời gian, từ phương Bắc lặn đến phương Nam, cờ ơn nở không thiếu thời gian A. Nói, hắn nhìn về phía hạ thanh. Ánh mắt có chút bất thiện, hạ thanh thấy thế, có chút tim đập nhanh, vội vang nói, tô hình, có thể là nguyên bản ngay tại đại hạ phủ hẳn nút, đây cũng là có khả năng. Tô Vũ như mày, không tiếp tục nói. Hạ Thanh cũng là trong lòng thầm mắng một tiếng, đây là hoài nghi ta tiết lộ tin tức. Chẳng lẽ là đơn thần văn nhất hệ tiết lộ. Có khả năng. Nếu là mình thông chi bọn hắn về sau, bọn hắn ngửa lên liên hệ phương Bắc Vạn Tộc Giáo, đối phương hay là có khả năng rất lớn chạy tới. Mà giờ khác này, Tô Vũ không có xen vào nữa nàng. Vừa ăn cướp vừa la làng một chiêu này, một mực dùng tốt. Huyết Nguyệt. Ba đầu đại yêu một trong. Huyết Nguyệt, Cự Sơn, Độc Nhãn. Liên cấm yêu hoàn đều không có hu Có thể che giấu những cái kia âm thầm ra hỏa sao? Tô Vũ không rõ ràng, thử một chút tốt, lại không có tổn thất gì. Coi như bị phát hiện, cu Kunerze không có gì lớn. Bại Lộ Cự Sơn, Đưa Tiễn Huệ Nguyệt, không biết độc nhãn có không có thu hoạch gì. Ngay tại Tô Vũ nghĩ đến độc nhãn thời điểm, giờ phút này, một chỗ khe núi bên trong, thời ngang khắp đồng. còn có một số người sống. Giờ phút này, đều run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất. Trước mọi người phương, một đạo yếu đuối thân ảnh đứng thẳng, tóc trắng bệ Trên chán co khe nước, giờ phút này, đồng nhiên mở ra kia cái chán bên trong một chút, nhìn về phía đám người, yếu đất nói, phản kháng ta, chỉ có chết. Tại cái này, đều nếu nghe ta. Độc nhãn đu lanh nói, một đám rác rưởi đồ vật, còn dám phản kháng. Ma đồng nhất tộc, nếu không phải ở chỗ này không có có sức mạnh, các người đám phê vật này, liền gia nhập ma đồng tộc tư cách đều không. Quỳ xuống trong đám người, rất nhanh, có người run run rẩy rời nói, đại nhân, nguyện vi đại nhân cống hiến sức lực. Chỉ là chúng ta nguyên vốn thuộc về hỏa diễm thần giáo, chúng ta phản bội. Phản bội. Độc nhãn đu lanh nói, hỏa diễm thần tộc thế nào? Tính là thứ gì? Các ngươi đều là nhân tộc người gian, đầu nhập vào một tộc kia đều là giống nhau. Khó đạo hỏa diễm thần tộc còn sẽ vì các ngươi đám phế vật này, cùng chúng ta ma đồng tộc khai chiến. Dứt lời, tiện tay vung lên, đại lượng thiên tài địa bảo xuất hiện, cười lạnh nói, thưởng cho các ngươi Ma đồng tộc lần này muốn tại đại hạ phủ mở phân dạy. Các ngươi liền là nhóm người thứ nhất tuyển, ngươi." Hắn chỉ chỉ một vị lang vân cảnh, liền cái này phân giáo giáo chủ, sự tình lần này thành công, ta trùng điệp có thưởng." "Đa tạ đại nhân." Vị kia lang vân đại hỷ, "Phân giáo chủ." "Về phân phản bội hỏa diễm thần giáo." "Đừng nói phản bội, cũng là vì vạn tộc cống hiến sức lực, cái này ma đồng tộc cũng là cường tộc, vì ai cống hiến sức lực đều như thế, cho chỗ tốt là được." "Sự tình thành công, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi." Độc Nhãn nhìn về phía đám người, U Linh nói, dám lá mặt lá trái, toàn bộ giết xong việc. Nhân thủ có ít, đi với ta tìm, tìm những người khác, mở rộng, người ít không thể được. Đại nhân. Kia phân giáo chủ vội vàng nói, kể bên này còn có một nhóm người, làng không, lang vân đều không ít, là trước kia huyết hỏa giáo phản đồ huyết ngạc tổ chức, trước đó còn lôi kéo qua chúng ta, bất quá hắn đắc tội đại hạ văn minh học phủ, chúng ta cũng không dám cùng hắn quấy hợp lại cùng nhau. Đại nhân nếu là cần muốn nhân thủ, ta có thể đi tìm hắn. Huyết hỏa giáo Độc nhãn trầm ngâm một hồi, gật đầu, đi tìm bọn họ. Dứt lời, trong mắt một đạo u quang rơi xuống, rơi tại trên thân mọi người. u Lanh nói, cảm thấy có thể chạy, có thể phản bội, thử một chút ta ma đồng nhất tộc đồng hòa, có thể còn sống sót, bản tọa không giết các ngươi. Đám người run run rảy rảy cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nói, lần này không may, bị vị này Sơn Hải bắt được, không phản bội cũng không được. Được rồi, hiệu chung ai không phải đồng dạng. Cho chỗ tốt là được. cô đi. Độc nhãn lạnh hừ một tiếng, đám người không dám lưu lại, nhau nhau rời đi, biến mất trong bóng đêm. Mà độc nhãn, nhìn thoáng qua dưới mặt đất những thi thể này, con mắt thứ ba bên trong, ánh lửa toát ra, thi thể toàn bộ bị đốt cháy, trong nháy mắt biến mất. ma đồng thần giáo. Độc nhãn cười cười, có chút ý tứ. Nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng khác, cái kia gian hoạt nhân tộc tiểu tử, lá gan rất lớn à. Không sợ chúng ta thật chạy, hoặc là thật tại nhân cảnh ẩn nút xuống tới. Liền chắc chắn chúng ta sẽ giúp người. Hồng đàm. Trong lòng nhỉ non một tiếng, hừ một tiếng. Đây chính là đại cựu nhân. Đồ tôn của hắn, cũng không phải vật gì tốt. Thế nhưng là, nghĩ đến tô vũ kia chắc chắn dáng vẻ, độc nhãn trong lòng than nhẹ một tiếng, được rồi, không cần thiết muốn chết. Lần này, chú định liền là một tôn kịch. Giết chóc chi hí. Đại minh phủ phủ chủ tự mình ra mặt, tự mình mấy vị này, đại khái đều tại trong khống chế. Chính tô vũ bày ra cục này, thật chẳng lẽ không có cái gì khắc chế thủ đoạn. Hạ ra, vạn thiên thánh, chú ra có lẽ đều đang ngó chừng Độc nhãn đu lanh cười cười, một đám ngứa ngẩn, lần này còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Di tích. Coi như thật sự có, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Chính tô vũ bố trí cục diện, dù là hắn thật có di tích, còn có thể mang theo các ngươi đi di tích hay sao. Tinh Lạc Sơn. Tử vong chi địa không sai biệt lắm. Đều tiến vào đại minh phủ cảnh nội, chu ra lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ, một đám ngứa ngẩn. Sẽ không coi là chu gia yên lặng nhiều năm, liền sẽ không xuất thủ đi. Giống như, hắn cũng cảm thấy sẽ không. Nếu là không có tô vũ sớm chào hỏi, hắn cũng không thấy đến chu gia hội dính vào. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng A. Đại Minh Vương, trong lòng mặc nghiệm một câu, hay là cẩn thận một chút, kiềm chế một chút, Đại Minh Vương sẽ không ngay tại Đại Minh Phủ A. Nếu là tại, tự mình đến khiêm tốn một chút, ngoan một điểm. chương 252, tiếp tục câu cá. Không đề cập tới độc nhãn cùng huyết nguyệt, cự Sơn bại lộ hành tung, đây cũng là tô vũ trong kế hoạch một vòng. Đến để cho địch nhân biết lá bài tẩy của ngươi. Đương nhiên, tốt nhất còn có thể lại bại lộ một điểm, để cho địch nhân mừng rỡ, cảm thấy ngươi quả nhiên còn có khác át chủ bài, bọn hắn phát hiện cấp độ sâu đổ vật. Mà ảnh tử cùng thủy nhân, là đệ nhị trọng chuẩn bị bại lộ át chủ bài. Bây giờ Sơn Hải không dám trực tiếp trắng trận do xét hắn, chưa hẳn phát hiện cái này hay ra hỏa. Chờ cái này hai ra hỏa cu nở dê bại lộ, địch nhân liền sẽ cảm thấy, ngươi không lá bài tẩy, thúc thủ chịu trói chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Dùng cạn tầng đồ vật, đi ẩn tàng tầng sâu đồ vật. Đây là Tô Vũ muốn làm. Liền là dẫn dụ địch nhân mắc câu. Không mắc câu, ở đâu ra lấy cớ giết. Không mắc câu, hạ hổ vưu đưa tới hai vị cứng giả, sẽ chỉ bảo hộ Tô Vũ, mà không sẽ chủ động trợ giúp Tô Vũ đi giết người. Không mắc câu, nếu là thiên mã tộc là trợ giúp nhân tộc kia liền sẽ không chủ động xuất thủ. Những này trung lập người, đều có thể mượn cơ hội này, kéo lên chiến thuyền. Những này, là Tô Vũ cờ ơn lờ làm. Không thể đem địch nhân hù chạy. Mà lại đối phương không mắc câu, chu ra không thể xuất thủ hỗ trợ, đơn thần văn nhất hệ các lao ra đi dạo một vòng không được sao. Không có ra tay với Tô Vũ trước đó, đối phương thậm chí vô sỉ địa nói là bảo hộ Tô Vũ, cái này cũng không có vấn đề gì. Đến để bọn hắn ra tay với ta. Đây mới là Tô Vũ mục đích Mà lại kẻ yếu xuất thủ, hắn không cần, hắn cờ ơn ở Sơn Hải tự mình ra tay với hắn, đây mới là Tô Vũ mục đích cuối cùng nhất. Mượn đào giết người. Đương nhiên, ở trong đó phân tức, cờ ơn ở Tô Vũ đi nắm chắc, không phải liền sẽ đem mình cho chơi chết rồi. Đơn thần văn nhất hệ, nếu là có nhật nguyệt xuất thủ, kia càng tốt hơn, điều kiện tiên quyết là muốn chờ, chờ đến tinh lạc Sơn mới được, khi đó, chu ra mới có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ đối phó đối phương. Tô Vũ đang đánh cực, tại bác. Bác liền là một cái tin tức chênh lệch. Không có mấy người biết, tự mình lần này chuẩn bị vừa đi không trả, trực tiếp đầu nhập vào Chu Gia, nếu không lấy Chu Gia tính cách, ngươi trừ phi đánh tới Thiên Đô Thành, nếu không đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Chờ mình thật đầu nhập vào Đại Minh Phủ, tin tức này truyền ra ngoài, vậy hôm nay tất cả tính toán đều là trong không. Hắn đang đánh cược một loại nhận biết chênh lệch. Tại Đại Hạ Phủ trong mắt cường giả, Tô Vũ sẽ không đầu nhập vào khác Đại Phủ, khác Đại Phủ yếu như vậy, lại không có chỗ dựa. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Tô Vũ bây giờ còn chưa thiệt thòi lớn, vì sao muốn chạy? Đội ngũ tiếp tục lên đường. Tô Vũ nghĩ đến những này, đang tính toán lấy những thứ này. Nguy hiểm, khẳng định là có. Nhưng là, một điểm nguy hiểm không bước lên, nghị kéo mấy vị sơn hải xuống nước, vậy cũng không có khả năng. Mạo hiểm là vì thu hoạch lớn hơn. Sơn hải, như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn biết, có hay không Lăng Vân sẽ ra tay, tỉ như Chu Bình Thăng. Lăng Vân xuất thủ Cần gì? Cờ ơn ở đối phương Sơn Hải đều bị quân lấy, không có cơ hội xuống tay với mình. Giờ phút này, đang không giết không được tự mình, chỉ có thể đến Lăng Vân, ai ra tay có khả năng nhất. Chu Bình Thăng Hắn Lăng Vân thất trọng, theo người khác, có thể ổn định đánh giết tự mình, mà lại đối phương cùng mình cứu hận rất sâu, chỉ cần có cơ hội, đối phương nhất định sẽ xuống tay với mình. Phía bên mình Sơn Hải, không thể có trống không ra, thế lực ngang nhau tốt nhất, dạng này. Mới có thể dẫn dụ Chu Bình Thăng những này làng vần xuất thủ. Mới có cơ hội, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chu Bình Thăng tới rồi sao? 89 phần 10 đến rồi. Hắn là hạ thanh cùng đơn thần văn nhất hệ ở giữa liên là người. Hắn hận Tô Vũ, hắn khẳng định sẽ đến, cũng không biết giờ phút này hẩn thân ở đâu. Tô Vũ tiếp tục tiến lên, một đường tiến lên. Giờ phút này, tập kích ít. Bởi vì có người tại thu nạp những cái kia tán dạy cường giả, tỉ như độc nhãn. Đương nhiên, còn có một số đồ đần Vẫn như cũ độc hành, tại phía trước mai phục Tô Vũ, cuối cùng, đều chỉ có một con đường chết. Phúc. Một đào đem mai phục tại thân cây nội bộ một tên chém giết, Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn cũng không nhìn kêu bước lên máu thân cây, nhìn về phía trước, bên kia, có nụ y. Trời đã nhanh sáng rồi. Một đường phi nhanh, một đêm này, Tô Vũ bọn hắn đi lại 5, 600 dặm, dư A theo tốc độ này, lại có hơn 10 giờ, liền có thể đến Nam Nguyên. Một đêm, mấy người khác. Đã làm hỏi mệnh không chịu nổi, không ít người trên thân đều dính đầy huy hệ tờ di cờ hở. Chu Hạo cũng là toàn thân đâm máu, đi đến Tô Vũ bên người, trầm giọng nói, phía trước là Nụ Y, có Nụ Y địa phương tốt hơn Mai Phủ, cờ N đường vòng sao. 5 vị Sơn Hải, không, 6 vị Sơn Hải, tại Đại Hạ Phủ, quân cái gì đạo. Tô Vũ trực tiếp phản bác, đường vòng làm gì? Mấy tên này, hội bảo vệ mình đến gì tích cổng, đã như vậy, cho bọn hắn mượn lực, giết một chút vạn tộc giáo gia hòa. Cho mình nhiều tích lũy một điểm công hơn tốt bao nhiêu. Cú NG cũng không biết vạn tộc giáo hang ổ ở đâu, không phải mang theo mấy tên này trực tiếp giết đi vào, tại di tích địa điểm không có bại lộ trước đó, mấy tên này sẽ không để cho tự mình chết. Chỉ đơn giản như vậy. Tham dò về tham dò, bọn hắn không nghĩ hiện tại giết chết chính mình. Đương nhiên, Tô Vũ muốn lộng chết bọn hắn. Mắt thấy muốn vào núi nói, Tô Vũ mở miệng nói, các vị tiền bối, phía trước có nụ y, nguy hiểm vẫn có một ít. Chúng ta tạm thời chỉnh đốn một lát, vị tiền bối nào nguyện ý đi trước giò xét một phen. Trong hư không, một bóng người hiện ra, một vị lao giả mở miệng nói, ta đi xem một chút đi. Sơn Hải Cảnh. Tô Vũ có thể cảm ứng ra, phân biệt một chút, nhận ra đối phương. Vạn tộc hộ đạo giả nhập cảnh, tự nhiên có tư liệu lưu lại, không có hạ ra nắm giữ không được tin tức, QNZ không có hạ hổ view không lấy được tin tức, đương nhiên, kia là cơ sở tin tức. Thiên mã tộc hộ đạo giả. Tô Vũ nhận ra đối phương. Bất động thanh sắc, thiên mã tộc, chưa chắc là địch nhân, đương nhiên, trước mắt khó mà nói. tiền bối là một tộc kia hộ đạo giả. Thiên mã tộc. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, tiền bối kia cẩn thận, đến Sơn Hải mặc dù đều có thể đằng không, nhưng vùng núi không phải thiên mã nhất tộc am hiểu chiến trường, trước đó kia thị huyết tộc ra hỏa, làm không tốt ngay tại Mai Phủ, tốt nhất mang một vị am hiểu vùng núi chiến cường giả đi qua cùng một chô giò xét. Trong hư không, có người cười nói, tiểu hữu quá lo lắng, chúng ta đều ở chỗ này, Đối phương sao dám tập giết chúng ta? Trong trước mắt, chúng ta liền có thể chạy tới cứu viện. Tô Vũ bất đắc gì nói, chính là sợ đối phương điệu hổ Lý Sơn. Trong hư không, lão nhân không lên tiếng. Thiên mã tộc cường giả, cười ha hả nói, được, thiết dực tộc đạo hưu, cùng một chối như thế nào? Các người am hiểu phi hành, có thể kịp thời phát giác được một chút ẩn nút điểm, miễn cho thật bị người phục kích, cái kia ngược lại là mất mặt. Tốt. thiên dực tộc, lần này chỉ một vị lăng vần cựu trọng, cũng không quá lo lắng. Dựa theo trước đó nói, không đến di tích, không có cường giả xuất thủ. Do xét cha một chút, làm bộ răng thôi. Hư không có chút rung động động một cái, hai vị cường giả đều hướng ngọn núi lớn kia bay đi. Tô vũ cu nở dê không nhiều lời, ngồi xuống, từ trên thân toan nghe làm ăn chút gì, một mình bắt đầu ăn. Ngươi liền ăn cái này. Hắn đang lúc ăn, thiên mã tộc thiếu niên đi tới, kỳ quái nói, ngươi ăn không nổi ăn ngon sao. Tô vũ không muốn để ý đến hắn, các ngươi ngựa ăn đồ vật, ta chưa hẳn thích. Tô Vũ, ngươi mở nhiều như vậy khiếu huyệt hữu dụng không? Lấy thiên phú của ngươi, không ra nhiều như vậy khiếu huyệt, có lẽ đã sớm đến đằng không? Tô Vũ cười nhạt nói, đằng không? Ta giết đằng không không ít, hữu dụng không? Tốt ra, không có lời có thể nói. Bên kia, hạ thanh cu nở dê mang một vài thứ đi tới, đưa một chu tờ ăn cho Tô Vũ. Tô Vũ khoát tay một cái nói, chính các ngươi ăn, đi ra ngoài bên ngoài, chớ ăn bất luận người nào đổ vẩn, chỉ ăn tự mình tốt nhất. Đây là cơ sở pháp tắc sinh tồn. Cái này lời còn chưa nói hết, thiên mã tộc thiếu niên tay cứng ngắc lại một chút, hắn đang còn muốn hạ thanh cái này làm ăn chút gì đây này. Hạ thanh cười cười, cũng không để ý, không có lại đưa cho bọn hắn ăn, vướt vướt tóc tán loạn, hỏi, Tô Minh, khoảng cách Nam Nguyên không xa à? Thuận lợi, ban đêm có thể tới. Nói, Tô Vũ truyền âm nàng nói, nhắc nhở các vị tiền bối cẩn thận một chút, nhất là chúng ta một bên, hiện tại liền Sơn Hải đều xuất hiện, ta lo lắng là có người đoán được cái gì. Hạ thanh bất động thanh sắc, gật gật đầu. Mở miệng nói, Tô Minh, bây giờ còn đang đại hạ phủ cảnh nội, bây giờ còn có an toàn bảo hộ, ra phủ liền không quá an toàn. Tô Minh, chúng ta rất yêu, sẽ không cần xuất phủ A Ta nghe nói Nam Nguyên tới gần biên cảnh, xuất phủ, liền phiên thoái. Nhìn tình huống, Tô Vũ gặp những người khác đang nghe, cười nói, Nam Nguyên tới gần đại minh phủ, dưới tình huống bình thường sẽ không ra phủ. Nhưng là nếu là yêu loạn từ đại minh phủ bên kia bộc phát, khả năng cần phải đi xử lý. Đương nhiên, mọi người nếu là cảm thấy không an toàn, tại nam nguyên bên kia lưu lại không có vấn đề. Mấy người đang nói, phía trước trong núi lớn, đồng nhiên buộc phát một trận kịch liệt nguyên khí va chạm. Hư không chấn động một cái, mấy vị hộ đạo giả nhao nhao hiện thân ngưng trọng nhìn về phía bên kia. Đáng chết, là cái kia thị huyết tộc ra hỏa. Một vị trên mặt mang theo một chút bộ lông màu đen trung niên khẽ quát một tiếng, có chút nôn nóng. Vân hổ tộc lão người cấp tốc nói, đừng dối tung lên, không có việc gì, liền chính hắn Không làm gì được kia Láo Thiên Mã. Dứt lời, cấp tốc nói, tạm thời quan sát, Láo Thiên Mã cầu viện lại nói, bên này không thể rời người. Ngoài miệng nói, nhưng trong lòng thì cười nhạo. Láo Thiên Mã bị giết dẹp đi. Vừa vận tiết kiệm một chút sự tình. Giờ phút này, hai vị sơn hải trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ. Huyết nguyệt tờ ơ uh, tờ kích mà ra, cu nở dê thương tổn tới đối phương. Bất quá Láo Thiên Mã thực lực cường hãn. Giờ phút này, hai người giao thủ, khai sơn nhảy xuống biển, sông núi băng liệt Một lát sau, huyết nguyệt chạy tán loạn, bởi vì giờ khắc này cự sơn đống nhiên xuất hiện. Truy. Cự sơn quát lên một tiếng lớn, lao thiên mã cu nở dê nghiêm túc, đi theo hắn cùng một chô cấp tốc hướng huyết nguyệt chạy tán loạn phương hướng đuổi theo. Vân hổ mấy người thầm than một tiếng, đáng tiếc. Suýt nữa quên mất cự sơn. Lao thiên mã bên này, ngược lại là vô ngại. Đang nghĩ ngợi, ngay một khắc này, trên bầu trời, còn đang bay lượn quan chiến thiết rực nhất tộc cứng, giả, đống nhiên bén nhọn địa kêu thảm một tiếng. Cùng một thời gian, một đạo kinh thiên cổ sáng dâng lên. Thổi phu một tiếng, trực tiếp xuyên thủng kia thiết dược điểu đầu lâu, bịch một tiếng, đối phương khôi phục nguyên hình, to lớn vô cùng một con chim, đón lấy, cái này không đầu đại điểu trực tiếp rơi xuống. Hôn trướng. đang chết. Giờ khắc này, mấy vị sơn hải kinh hãi, vân hổ nhất tộc cường giả độn không mà đi. Tô vũ vội vàng quát, bên này lưu người, cẩn thận. Lời này vừa nói ra, vân hổ nhất tộc cường giả hơi chấn động một chút, tốc độ chầm một nhịp Mà giờ khắc này, kia buộc phát ra kinh thiên cột sáng cứng giả, trong nháy mắt lơ lửng, một tay lấy kia to lớn không đầu chim lấy đi, trong chấp mắt độn không biến mất. Đáng chết! Lao thiên mã cùng cự sơn cấp tốc hướng bên kia tiến đến, đón lấy, Lao thiên mã giận dữ hết, ma đồng tộc. Đáng chết! Hôn trướng, các người dám ở đại hạ phủ sát hại nhân tộc Minh Hữu muốn chết! Quá nhanh! Bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, trong núi còn mai phục vị thứ hai Sơn Hải. Ma đồng nhất tộc, cu nở dê am hiểu huyến cảnh. Vị này ẩn tàng ra hỏa, thực lực cực mạnh, che giấu những người khác, đột nhiên bạo phát xuống, đánh giết trong chớp mắt một vị Lăng Vân cựu trọng. Giờ phút này, mất dấu Huệ Nguyệt, Độc Nhãn cu nở dê bỏ trốn mất dạng. Lao Thiên Mã cùng Cự Sơn lại truy kích một trận, rất nhanh, hai người đều chạy về. Mà giờ khắc này, Tô Vũ bên người, kia chiến phi, sắc mặt trắng bệ. Chết rồi. Một màn này, phát sinh quá nhanh, hắn hoàn toàn không ngờ tới, hắn hộ đạo giả chết rồi. Tại sáu vị sơn hải dưới mí mắt bị người giết. Cự Sơn đổi tới, thân hình thu nhỏ, nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng nói, thật có lỗi, không có có thể ngăn cản đối phương. Tô Vũ khoát khoát tay, như mày, nhìn về phía những người khác, trầm giọng nói, hai vị Sơn Hải. Hắn lại nhìn về phía Triển Phi, xin lỗi tiếng nói, thật có lỗi, Triển Huynh, ta cu nở dê không nghĩ tới có thể như vậy. Lao Thiên Mã Dầu Di nói, không có quan hệ gì với người, là của ta sai lầm, ta chỉ muốn truy kích kia thị huyết tộc. Không nghĩ tới còn cất giấu một tên. Đáng chết. Xuất sư bất lợi. Sáu vị Sơn Hải à, thế mà để cho người ta tại dưới mí mắt giết một vị lăng vân cựu trọng. Vân hổ nhất tộc lão nhân, giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Chết một cái. Mặc dù không phải Sơn Hải, nhưng cái này còn chưa tới chỗ. Liền chết một cái, cu nở dê vượt quá dự liệu của hắn. Liền tại bọn hắn bị đẻ nén đồng thời. Trong hư không. Hai vị trung niên liếm nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nửa ngày, trong đó một vị cường tráng một chút trung niên truyền âm nói, tại sao lại ra tới một cái sân hải, lão đại, muốn xuất thủ sao? Bọn hắn là hạ hổ vưu an bài tới. Hai huynh đệ, thân huynh đệ. Lão đại như mày, truyền âm nói, không xuất thủ. Hổ vưu nói, chỉ phụ trách bảo hộ tô Vũ an toàn, trừ phi tô Vũ để chúng ta xuất thủ, nếu không. Cái khác hở hững. Húng chi, hiện tại cũng có chút địch ta khó phân. Hắn cu nở dê không làm rõ ràng được tình trạng. Duy chỉ có biết một chút, lần này nghe Tô Vũ, nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ Tô Vũ, cái khác, đều có thể thả thả, dù là vạn tộc giáo gia hỏa xuất hiện, đó cũng là những người khác trách nhiệm. Cường tráng trung niên có chút buồn bực, lần nữa truyền ông nói, Lão Đại, mục tiêu của chúng ta đến cùng là ai? Tô Vũ phòng chính là đơn thần văn nhất hệ. Người cảm giác có người theo dõi sao? Khả năng có. Lão Đại không nhiều lời, trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xa Tô Vũ, hôm nay đây hết thảy. Đều bái vị này ban tặng, hôm nay nơi này chết nhiều ít người, chỉ sợ đều là vị này tại mưu tính. Hậu sinh khả huy A. Cái này thiết dược điểu nhất tộc chết, không phải là hắn tính toán A. Đồng nhiên toát ra hai vị sơn hải cảnh đại yêu. Càng hậu phương. vu Hồng cùng Lao Trịnh QNZ như mày không thôi. Vũ Hồng truyền âm nói, kia hai tên gia hỏa, đều là vạn tộc giáo. Ngươi hỏi ta. Lao Trịnh im lặng, cái này phải hỏi ngươi, ta không biết. vu Hồng không có lên tiếng âm thanh. Trong tay xuất hiện một khối truyền âm phủ, truyền âm hỏi thăm một hồi. Một lát sau, mở miệng nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, hôm nay tới vạn tộc giáo cường giả không ít, có chút lẫn nhau cu nở dê không biết. Lao trịnh gật đầu, cu nở dê không truy vấn. Việc này, tự mình tốt nhất đừng lẫn vào ai biết vu hồng đang hỏi ai. Cái này thiết dược điểu nhất tộc gia hỏa, thực lực quá yếu, nhẹ nhàng như vậy liền bị giết. Lao trịnh có chút xem thường, dù sao cũng là lăng vân cựu trọng, nói chết thì chết. Những này nhỏ yếu chủng tộc, thực lực quả nhiên không được. Mà một bên khác, huyết la sát truyền âm chất vấn, huyết nguyệt, ngươi đang làm cái gì? Nói xong cùng một chỗ hành động, ngươi đang làm cái gì? Ừ. huyên nguyệt cu QNZ cấp tốc truyền âm, ngu xuẩn. Vừa mới để ngươi phối hợp, vì sao không phối hợp? Đương nhiên muốn tập sát mấy tên, chẳng lẽ không phải phải chờ tới di tích, lại đi liều mạng? Ngu xuẩn. Sáu vị Sơn Hải, ngươi cảm giác cho chúng ta có hy vọng có thể thắng. Thừa dịp lấy bon nở hà nở bảo hộ những người kia thời điểm, tìm cơ hội giết một cái tính một cái, huyết la sát, người có phải hay không đầu góc có vấn đề. Huyết Nguyệt cấp tốc nói, ta đã liên hệ đến một vị đạo hữu, cùng một chỗ hợp tác. Người bên kia, mở ra công khai kênh, ta cùng mấy vị khác đạo hữu tâm sự, như là ý nghĩ không giống, vậy liền các việc có liên quan, thế mà một mực chờ, sao mà ngu xuẩn, thừa dịp lấy bon nở hà nở cờ ân phân tâm bảo hộ những thiên tài kia thời điểm, giết mấy cái tính mấy cái, huyết la huy Các ngươi huyết hỏa giáo đều là ngu xuẩn sao. Huyết nguyện trái lại chất hỏi một câu, đừng cho ngươi ngu xuẩn, làm trễ mải đại sự. Huyết la sát, ngươi nếu là không muốn làm, kia liền từ bỏ, khó trách ngươi huyết hỏa giáo càng ngày càng yếu, đều là như ngươi loại này ngu xuẩn đưa đến. Hắn là mang thông khoái. Phản đánh một bư a cá các ngươi không xuất lực. Xuất lực lời nói, vừa mới cũng có thể liền lao thiên mã cùng một chỗ cho xử lý. Huyết la sát không nói gì, một lát sau, truyền âm phủ bên trong xuất hiện một cái công khai kênh. Rất nhanh có người truyền âm tin tức nói, thì huyết tộc đạo hữu, nghị cùng chúng ta nói chuyện. Vâng. Ta đang hoài nghi, các người đến cùng có hay không cấp đoạt gì tích chi tâm, hay là nói, có kế hoạch không nói. Đối diện 6 vị Sơn Hải, mấy vị Lăng Vân, giờ phút này không suy yếu bọn hắn lực lượng, chẳng lẽ muốn đợi đến cuối cùng quyết chiến. Cầm nã tô vũ, mới là mấu chốc nhất. Huyết Nguyệt nghi ngờ vài câu, rất có có người trả lời. Huyết la sát, người cảm thấy thế nào Kỳ thật chúng ta cũng tò mò, một mực chờ lấy không phải chuyện. Huyết La sát khu nở truyền âm hồi phục, ta biết các ngươi nghi hoặc, mọi người nghe ta nói, lần này Tô Vũ mục tiêu liền là di tích, chưa hẳn cơ nở hiện tại bắt hắn lại mới được, có thể để hắn mang bọn ta đi di tích, mà không phải hiện tại đánh cỏ động dán, qua mấy lần, đã để hắn lo lắng, ta lo lắng lại tiếp tu cờ như thế, hắn sẽ từ bỏ lần này di tích chi hành. Mọi người nhận được tin tức khác biệt, hắn là biết Tô Vũ muốn đi di tích. Mà những người khác Muốn chính là bắt sống Tô Vũ, lại ép hỏi di tích chỗ. Cho nên đối với huyết nguyệt lựa chọn, hắn QNZ có thể hiểu được, chỉ là rất bất đắc dĩ, hiện tại khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn, chỉ có thể lần nữa nói, phát hiện di tích, chúng ta mới có thể làm lựa chọn, nếu không, dù cho bắt lấy Tô Vũ, hắn cũng chưa chắc hỏi nói cho chúng ta biết di tích ở đâu. Huyết nguyệt đạo Hữu đừng lại làm loạn. Nói xong, lại hỏi, vị kêu ma đồng tộc đạo Hữu là huyết nguyệt đạo Hữu bằng hưu? Không biết. Huyết Nguyệt qua loà nói, gặp phải, trước đó ta xuất thủ, giống như ngươi, chính hắn tìm đến, ta cảm thấy hắn so ngươi đáng tin thậy, phục sát một chút cứng, giả, suy yếu đối phương lực lượng, ta cảm thấy có thể thực hiện, liền cùng hắn cùng một chỗ hợp tác một lần. Huyết la sát cũng là bất đắc dĩ, rất nhanh nói, còn có thể liên hệ với sao. Tiếp tục như vậy, hội ép tô vũ từ bỏ lần này tiến về di tích cơ sẽ vậy chúng ta muốn tìm đến di tích, độ khó hội tăng nhiều. Huyết Nguyệt không khách khí nói, chính ngươi không nói che giấu tin tức trong yếu, đến trách chúng ta. Huyết la sát, không muốn hợp tác liền giải thể, nghĩ hợp tác, vậy liền toàn bộ đỡ ra, 6 vị Sơn Hải không phải dễ dàng như vậy giải quyết. So với đánh giết 6 vị Sơn Hải, cấp đoạt di tích, ta cảm thấy bắt lấy Tô Vũ hy vọng càng lớn, mấy vị khác đạo hữu cảm thấy thế nào. Không sai, bắt lấy Tô Vũ, so đánh giết 6 vị Sơn Hải cần phải nhẹ nhóc nhiều, nhiều tập kích bọn họ mấy lần, vì bảo vệ bọn hắn nhất tộc thiên tài, có lẽ có người sẽ từ bỏ tiếp tục tiến lên QNZ là cơ hội của chúng ta. Có người bắt đầu chất vấn huyết la sát, huyết la sát cũng biết tâm tư của bọn hắn, cấp tốc nói, chư vị, chúng ta còn có minh Hữu Sơn Hải cảnh. Không sai. Huyết Nguyệt nói thẳng, ai? Ta cảm thấy ta nên từ bỏ hợp tác, nhiều như vậy Sơn Hải, phân chia như thế nào di tích? Hay là các việc có liên quan được rồi, ai vận khí tốt, ai bắt lấy Tô Vũ? Huyết la sát cấp tốc nói, đối phương không muốn di tích. Người nói có người tin. Huyết Nguyệt nói một câu, đông nhiên nghĩ tới điều gì, cấp tốc nói, ngươi sẽ không nói đơn thần văn nhất hệ à. Trừ phi bọn hắn muốn giết Tô Vũ, nếu không, không có vạn tộc giáo người sẽ từ bỏ di tích. Không sai. Nhiều ít người. Cẩn thận bị đen nan đen, huyết la sát, lựa chọn của ngươi, để cho ta rất bất an, đơn thần văn nhất hệ ra hỏa không đáng tin cậy, có lẽ là vì phối hợp đại hạ phủ tiêu diệt chúng ta. Huyết Nguyệt lần nữa chất vấn, nói xong, trực tiếp thối lui ra khỏi kênh, tiếp lấy bóp nát chuyển đầm phủ Biến mất. Hắn chạy, giờ phút này, băng tần công cộng, mấy vị khác cường giả cu QNZ không lên tiếng. Đều có chút lo lắng. Cùng đơn thần văn nhất hệ hợp tác. Đối phương không muốn di tích. Bọn hắn cu QNZ lo lắng bị đối phương đen an đen. Huyết la sát, lựa chọn của ngươi. Cũng cho chúng ta giật mình, lá bài tẩy của ngươi liền là bọn hắn. Như thế, chúng ta còn không bằng cùng thị huyết tộc còn có vị kêu ma đồng tộc đạo hưu hợp tác. cu QNZ so đơn thần văn nhất hệ mạnh. Còn lại hai vị sơn hải, Côn Dê đang chất vấn. Lần này, vạn tộc giáo tới 3 vị sơn hải cảnh cường giả. Huyết La Sát thực lực mạnh nhất, bọn hắn mới nguyện ý phối hợp, nhưng bây giờ nếu là nói cùng đơn thần văn nhất hệ hợp tác, vậy còn không như cùng vừa mới kia hai vạn tộc hợp tác, đều là vạn tộc giáo, đại hạ phủ công địch, không đến mức bán chính mình. Huyết La Sát cũng là im lặng, đều không đợi ta nói xong, sớm biết còn không bằng không ra băng tần công cộng, giờ phút này, cấp tốc nói, Huyết Nguyệt đạo hữu quá gấp. Đối phương không dám đen đan đen, nếu không, ta cu nở dê không nốc, sao lại hợp tác? Ta nắm giữ một vài thứ, bên kia không dám trở mặt, nếu không, tiết lộ ra ngoài, đối bọn hắn đã kích, cũng là to lớn vô cùng. Nắm giữ cái gì? Cái này ta liền không nói, hai vị đạo hưu yên tâm la được cờ. Hai người không hỏi nữa, nhưng có phải thế không quá yên tâm, tính toán, muốn không tìm được huyết nguyệt cùng ma đồng, đàn nói chuyện hợp tác sự tình, bốn vị sân hải, dù là huyết la sát có tâm tư gì. Bọn hắn cũng có thể có thực lực ngăn cản. Huynh Nguyệt đang quấy rối, mà Tô Vũ giờ phút này vẫn như cũ mặt sắc mặt ngưng trọ. Nhìn về phía chiến phi, trầm giọng nói, "Chiến huynh, nén bi thường. Thiên Dực tộc tiền bối vẫn lạc. vượt quá ta đơn trước, đối phương là gan quá lớn. Hiện tại đã xuất hiện hai vị sơn hải, xem ra ta một chút tin tức tiết lộ." Nói, Tô Vũ nhìn về phía những người khác, trầm giọng nói, "Ta nghĩ nghĩ, không thể lấy thêm mọi người tính mệnh nói đùa, rút lui. Rút về đi." Về học phủ, nhiệm vụ này không làm, mới đi một nửa, chết một vị hộ đạo giả. Lời này vừa nói ra, hạ thanh mấy trong lòng người đều là lộn bộp nhảy một cái. Nhìn không được muốn mắng người. Mắng ai? Đương nhiên là tên phê vở hợt tờ kia thiết rực điểu nhất tộc gia hỏa, yếu như vậy, thế mà bị giết, tô vũ giống như bị hù dọa, đáng chết, hắn muốn trở về. Vậy lần này, chẳng phải là làm chuyện vô ích. Hạ thanh ánh mắt nhìn về phía triển phi, không thể trở về đi, trở về, vậy liền phí công nhọc sức. Đều đi đến cái này, lần này trở về, lần sau Tô Vũ coi như muốn đi ra ngoài, cũng chưa chắc hội lần nữa tìm bọn hắn, cơ hội chỉ có lần này. Triển Phi cưỡng chế trong lòng Bi Phẫn, cố Nen thống khổ, mở miệng nói, Tô Minh, ta không muốn trở về, tộc ta tộc lao vất lạc, ta nghĩ ba ho thu cho hắn. Kêu hai tên ra hỏa, khẳng định chưa từ bỏ ý định, sẽ còn lại xuất hiện. Triển Phi nhìn về phía mấy vị khác hộ đạo giả, Bi Thống nói, Triển Phi muốn thỉnh cầu các vị tiền bối, giúp ta một lần. Giúp ta báo thủ, ta thiết rực tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị tiền bối. Hắn không muốn đi, cũng không thể đi. Mặc dù tộc lão bị giết, nhưng bây giờ hắn nói muốn đi, hạ thanh mấy người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, hắn không thể đi, hơn nữa còn có thể báo thủ vì lấy cớ, ngăn chặn tô vũ, tiếp tục tiến lên. Tô vũ bất động thanh sắc, trong lòng cười lạnh. Đoán được, đã giết thì đã giết, chết thì đã chết, ngươi cùng hạ thanh là cùng một bọn, hiện tại ngươi có thể đi gây gớm. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị hộ đạo giả hội đáp ứng giúp người bảo thủ. Quả nhiên, sau một khắc, vân hổ tộc lao người cấp tốc nói, đây là nhất định. đồ hôn trướng, lại dám ngay trước mặt chúng ta giết người, không giết hai tên kia, thế không bỏ qua. Mấy vị khác hộ đạo giả, cu nở dê phụ họa vài câu, mặc kệ có nguyện ý hay không, đối phương tại dưới mí mắt bọn hắn bị giết, triển phi đã nói như vậy, kia đạt được lực giải quyết mới được. Tô vũ trần chờ một chút, có chút khó khăn, rất nhanh, cắn răng nói. Vậy liên tiếp tục. Đều vẫn lạc một vị tiền bối, hiện tại không công mà lui, ta cũng không cam chịu tâm. Các vị tiền bối tiếp xuống nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên tùy tiện tách ra. Trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp xuống có các ngươi chịu. Giết một cái tính một cái. Đương nhiên, hắn hay là lần nữa nói, kỳ tiểu ngộng, các ngươi mấy vị có thể rút về đi, ta để cự sơn tiền bối đưa các ngươi trở về, các ngươi không là đối phương nhìn chầm chằm mục tiêu, bọn hắn sẽ không tùy tiện ra tay với các ngươi. Mấy người nhau đều lắc đầu. Tô Vũ cũng không nói cái gì, lần nữa nhìn về phía Chu Hạo nói, Chu Hảo, ngươi có đi hay không? Đi, ta để cho người ta đưa ngươi trở về. Chu Hạo nhìn một chút những người khác, lắc đầu, bọn hắn không đi, ta cũng không sợ, dù sao bọn hắn muốn giết ngươi, mục tiêu chủ yếu không phải ta. Tô Vũ cười, đi. Đều nguy hiểm như vậy, Lăng Vân đều đã chết, mấy người các ngươi còn không đi, muốn nói chính là vì lịch luyện. Đi ngươi lại ra đừng ai ngốc đầu Mặc kệ. Tự mình nhắc nhở một lần lại một lần, những người này chết sống không đi, hắn liền mặc kệ, trách nhiệm của mình dùng hết, tiếp xuống, mấy người kia bị giết, hắn tuyệt không đồng tình. Đến mức này, không đi, đều có mục đích. Đã có mục đích mà đến, chết không đáng đồng tình. Về phần vạn tộc học viên bên này, Tô Vũ ngược lại là nhìn thấy có mấy vị học viên sắc mặt biến đổi, đại khái muốn đi, lại không có ý tứ nói. Tỷ như thiên mã tộc thiếu niên kia, giờ phút này không còn tiêu giao, có chút xoắn suy. Cái kia sơn linh tộc thiếu nữ. Tốt a, tạm thời xưng là thiếu nữ, kia sừng dê thật rất xấu, đối phương cu nở dê xoắn xuýt. Xoắn xuýt, khả năng cũng không phải là hạ thành cùng một bọn. Tô Vũ cũng lười quan ở, tự mình không đi, chết đừng trách người. Vậy liền tiếp tục tiến lên, Cự Sơn tiền bối, ngươi tiếp tục giấu ở phụ cận, đừng bị đối phương truy tung đến, ẩn tàng hành tung, cho uy hiếp. Tốt. Cự Sơn cấp tốc biến mất. Mà Tô Vũ lại nhìn về phía Vân hổ tộc vị lão nhân kia, xin lỗi tiếng nói. Vị này là vân hổ tộc tiền bối A. Vân hổ nhất tộc, tốc độ cực nhanh, tiền bối ngài nhìn. Có thể hay không ở phía trước do xét lộ tuyến, để tránh bị người mai phục. Vân hổ tộc lão người là không tình nguyện, nhưng giờ phút này, am hiểu phi hành thiết dược điểu nhất tộc ra hỏa chết rồi, thật sự là hắn tốc độ nhanh nhất. Nghĩ nghĩ, cũng không nhiều lời, cấp tốc biến mất, tốc độ của hắn nhanh, hiện tại có phòng bị, cũng không trở thành dễ dàng như vậy bị người phục kích Rời đi xa một chút cu nở dê tốt. Vừa thuận tiện liên lạc một chút người, cái kia hôn đảng, nói tốt chưa sự tình, tại sao lại xuất hiện hai vị Sơn Hải, nàm giết bọn hắn người. Vân hổ nhất tộc lão giả cũng là phẫn nộ. Thiết dực điểu nhất tộc tên kia mặc dù thực lực không mạnh, nhưng mọi người cùng một bọn, hiện tại đồng nhiên bị giết, hắn cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ là đơn thần văn nhất hệ bội bạc, nghĩ liền bọn hắn cùng một chỗ giải quyết. Vân hổ nhất tộc lao nhân rời đi không lâu. Thiên Thủy Thành Khoảng cách thời khắc này tô vũ bọn hắn không tính quá xa, một tòa trong đại viện Chu Bình Thăng cầm truyền âm phủ, nhíu mày không thôi. Truyền âm giải thích nói, "Hiểu lầm, kia xuất thủ Sơn Hải là bên ngoài phủ tới, trước đó không có liên lạc qua, sinh ra hiểu lầm, tiếp xuống ta sẽ giải quyết cái phiền toái này." Giải thích một trận, Chu Bình Thăng chửi nhỏ một tiếng, "Phế vật. Tự mình chủ quan, chết một cái lăng vân cũng không cảm thấy ngại đến chất vấn ta." Không nhiều lời, cấp tóc hướng đại viện chỗ sâu đi đến, một lát sau, ở ngoài cửa thấp giọng nói, "Lý Các lão, đối phương nhanh đến Thiên Thủy Thành." không hơn vạn tộc dạy bên này có hơi phiền thoái. Không cần nói cho ta. Bên trong, truyền đến Lý Các Lao Thanh Âm, Thanh Âm Đạm Mạc nói, ta không biết cái gì vạn tộc giáo người, bình thăng, chính ngươi liên hệ. Chu bình thăng trong lòng nổi nóng. Trang ngươi ngựa đâu? Đến lúc này, còn dùng bài này, thật bị cha ra được, ngươi cho rằng ngươi có thế đảo thoát. Cẩn thận một muốn. Có lẽ thật có thể. Tập sát Tô Vũ, không thành công lời nói, dù là bị bắt được, đại khái suất là bị đẩy đi nhưng liên hệ vạn tộc giáo. Cái này bị bắt được, Tô Vũ có chết hay không, chính mình cũng phải chết. Chu Bình thăng trong lòng oán hận. Đến cái này liên quan đầu, những người này còn muốn lấy đường lui, khó trách đơn thần văn nhất hệ nhiều lần ăn thiệt thòi, đều cân nhờ ở cờ nhiều lắm, quá mức tiết thân. Đều đến vạch mặt, muốn giết người trình độ, Lý các lao những người này cũng không nguyện ý ra mặt, để cho mình ra mặt liên hệ vạn tộc giáo. Trong lòng của hắn phẫn hận không được. Thực lực mình thấp, nhưng là thân phận không thấp, là Chu Minh nhân đệ tử. Vạn tộc giáo bên này, bắt được thóc của hắn, đương nhiên không sợ đơn thần văn nhất hệ phản bội. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn là chết chắc, Chu Minh Nhân cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng vu Hồng cùng Lý Các Lão, chưa chắc sẽ bị dính lưu vào. Trừ phi bị hiện trường bắt lấy, nếu không hoàn toàn có thể phủ nhận hết thảy Từng cái, đến mức này, còn đang suy nghĩ lấy tự vệ. Ta nếu là xảy ra chuyện, các ngươi một cái khác muốn chạy. Chu Bình Thăng trong lòng mang lấy, ngoài miệng lại là đáp, ta đã biết, Các Lão. Vậy ta trước bận đột. Đi thôi. Chu Bình thăng xoay người rời đi, trong lòng vẫn như cũ khó nén phẫn nộ, như không phải là vì giết Tô Vũ, hắn mới không đỉnh cái này nổi. chương 253, Sơn Hải hiện bóng dáng. Tô Vũ một đoàn người tiếp tục lên đường. Cùng lúc đó, độc nhãn gặp được huyết ngạc, cũng lười nói nhảm, nói thẳng, đi tập sát Tô Vũ bọn hắn, gây ra hỗn loạn, chia cắt bọn hắn. Huyết ngạc, ngày xưa tại Tô Vũ nhập học thời điểm. Tổ chức vạn tộc giáo tập sát Bắc Phong thành thiên tài đội ngũ huyết hỏa giáo cực giả, bây giờ đã phản bội huyết hỏa giáo, tổ chức một nhóm người, chuẩn bị thành lập thiên nghệ thần giáo. Giờ phút này, huyết ngạc sắc mặt khó coi, nhìn thoáng qua bên người vị kia lăng vân, hôn đàn này, hố tự mình. Phía sau thế mà còn có một vị sơn hải cảnh tồn tại. Đại nhân, huyết ngạc trên mặt nụ cười nói, tập sát tô vũ, đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là, bây giờ đối phương bên kia có sơn hải cảnh tồn tại chúng ta người Đảng không phía trên đều không có mấy cái Đi tập sát đó chính là chịu chết Đại nhân, căn bản làm không được chia cắt bọn hắn Hắn lại không muốn đi chịu chết Hắn cũng không phải phía dưới đám kia ngu xuẩn Biết một chút nội tình Tô vũ bên kia cường giả nhiều như vậy Nhất định phải đi chịu chết làm gì Độc nhãn sắc mặt băng hàn Người muốn phản kháng ta Không dám Huyết ngạc cười nói Đại nhân, chính diện tập sát Ta cảm thấy không được tác dụng quá lớn Ngoại trừ chịu chết Giống như cu nở dê không có chỗ tốt gì. Độc nhãn đoan thẩm, liền là để các ngươi đi chịu chết ta. Tô Vũ nói, giết nhiều mấy cái, giúp hắn luyện công, thuận tiện cho hắn kiếm chút tiền, ngươi thế mà biết ta để các ngươi chịu chết. Không dễ dàng a Không phải đều nói huyết hỏa giáo gia hỏa liền là tên điên sao. Tuy tiện lừa gạt một chút liền nguyện ý đi chịu chết, gia hỏa này làm sao không nguyện ý. Huyết ngạc gặp độc nhãn như mày, vội vang nói, đương nhiên, ta biết đại nhân ý tứ. Đại nhân là muốn chia cắt đám người kia, sau đó dần dần đánh giết, đúng không? Huyết ngạc cấp tốc nói, dạng này cường sát ta cảm thấy rất khó tách ra bọn hắn, muốn chia mở bọn này Sơn Hải, đạt được mở những cái kia vạn tộc học viên. Sơn Hải là bọn hắn hộ đạo giả, học viên tách ra, mới có thể để cho Sơn Hải tách ra. Độc nhãn đu lanh nói, ý của người là cái gì? Ta trước đó cu nở dê quan sát một chút, đối phương có vân hổ, hồ tộc, mang Yêu, mấy cái trùng tộc, luôn người biết thiên hồ nước bọn sao? Độc Nhãn ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết. Huyết Ngạc cười nói, ta có. Thứ này không có gì tác dụng quá lớn, đối vạn tộc chủng tộc khác mà nói là như thế, nhưng là đối hồ tộc, thứ này có lực hấp dẫn cực lớn, nghe nói có thể chiết xuất huyết mạch của bọn hắn, để bọn hắn huyết mạch thay biến, mà lại hồ tộc đối thứ này cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, dù là cách mấy chục giảm, đối phương đều có thể ngửi thấy mùi này. Độc Nhãn ánh mắt lấp lẽ, nhìn xem hắn. Huyễn Ngạc cười ha hả nói, đại nhân Từng cái đến, trước tiên đem hổ tộc cầu dẫn ra. Hiện tại, một vị lăng vân đi tập sát Tô Vũ, mang theo thiên hồ nước bọn, cách thật xa liền cảm nhận được nguy cơ chạy. Ngài nói, kia hổ tộc cường giả hội truy sát đi ra không. Độc nhãn câu mày nói, đối mới biết nguy hiểm, sẽ không tùy tiện đuổi theo ra tới. Coi như đuổi theo ra đến, khả năng QNZ không chỉ một vị sơn hải cảnh. Biện pháp cũng không tệ, mấu chốt là, trước đó đều bị giết một cái lăng vân, bây giờ đối phương chưa chắc sẽ đuổi theo ra tới. Sớm biết không giết cái kia thiết dược điểu, lần này làm không tốt thật có thể dẫn xuất cái kia hồ tộc Sơn Hải. Đáng tiếc, lúc trước hắn cũng không biết gia hỏa này có cái đồ chơi này, thiên hồ nước bọn thứ này, nhằm vào mục tiêu quá ít, dưới tình huống bình thường, nhân tộc bên này cơ hồ không có gì cất giữ, gia hỏa này từ ở đâu ra. Đại nhân, thử một chút như thế nào? Huyết ngạc cười nói, trước đưa pháo hôi đi thử xem, giảm bất bọn hắn để phòng tâm, qua mấy lần, những người này chưa hẳn còn nhớ rõ trước đó nguy hiểm. Hồ tộc vị kia Sơn Hải có thể chịu được, tiểu hồ ly kia chưa hẳn có thể chịu được. Độc nhãn đu lanh nói, đối phương chưa chắc sẽ rời đội, mà là giật dây đội ngũ cùng đi truy, đây chẳng phải là tiện nghi bọn hắn. Huyết ngạc cười nói, thử một chút như thế nào. Đại nhân, coi như thất bại, cu nở dê không có gì lớn. Thiên hồ nước bọt vốn là tác dụng không lớn, chỉ đối hồ tộc có hiệu quả, thật bị đối phương cầm đi, chúng ta cu nở dê không tổn thất cái gì. Hương chi còn là của ta. Người gấp cái gì? Dù sao chính là mình không đi chịu chết, hắn nhưng không muốn chịu chết, nhiều vị sơn hải ở đằng kia. Độc Nhãn trầm mặc một hồi, gật đầu, "Ngươi đi thử xem, ngươi mang theo thiên hồ nước bọt đi thử xem, ngươi sợ chết, vừa vạn, có thể đem đối phương dẫn dụ ra." Huyết Ngạc trong lòng thầm mắng một tiếng. Vừa muốn nói gì, Độc Nhãn đông nhiên một phát bắt được hắn, sau một khắc, một đạo thô to u mang từ hắn con mắt thứ ba bên trong bắn ra, rơi ở trên người hắn. "Ngươi nếu là chạy, trừ ngươi có thể ngăn cản ta ma đồng chi hỏa, Nếu không, chân trời góc biển, người cu nở NG dê phải chết. Huyết ngạc trong lòng thầm mắng. súc sinh này, tốt nhất bị người giết chết tại cái này, nếu không, sau này mình khó khăn. Tập sát, tiếp tục. Tô Vũ dần dần tới gần Thiên Thủy Thành, mà trên đường đi, lại có mấy lần tập kích. Đương nhiên, thực lực đối phương không mạnh, tối đa cũng chỉ là đẳng không cảnh xuất thủ. Đều là một đám tán dạy vạn tộc giáo chúng, căn bản không biết tình huống như thế nào, liền có Sơn Hải hộ đạo đều chưa hẳn biết. phải nói Xác định vững chắc không biết. Nếu không cu QNG không có lá gan lớn như vậy tập sát Tô Vũ. Bất quá theo Tô Vũ chém giết một nhóm người, tập sát người đều là có đi không về. Dần dần, loại này tập kích ít, dù là những cái kia tán dậy cứng giả, cu QNG cảm nhận được nguy cơ. Mà trong đội ngũ, giờ phút này, Bạch Sách thỉnh thoảng quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Hắn ngửi thấy. Những người khác không có cảm giác, nhưng làm hồ tộc, hắn ngửi thấy hương vị, thiên hồ nước bọn. Mấy chục rắm bên ngoài. Có người tại đi theo đám bọn hắn. Mấu chốt ở chỗ, đối phương mang theo thiên hồ nước bọn. Hắn huyết mạch có chút rung động. Là cảm ấy, vẫn là có người trong lúc vô tình mang theo cái này, không dám tới tập, một mực tại đằng sau đi theo. Tộc lao hẳn là cũng cảm nhận được. Đương đội ngũ dừng lại, phía sau người kia cu nở ngừng. Chỉ là xa xa địa suyết lấy bo nở hẳn ở, cũng không đuổi theo, cu nở không lên trước. Loại huyết mạch kia sôi trào cảm giác, để bạch sách rất khó chịu. Phía trước. Tô Vũ đông nhiên quay đầu nói, bạch huynh, thủ thương rồi. Bạch sách vội vàng nói, không có, liền lạc có chút bận tâm, có phải hay không đằng sau còn có cường giả đi theo chúng ta. Không sao cả. Tô Vũ cười nói, đến mức này, chúng ta chỉ cần mình không dối tung lên, không phân tán, muốn đối phó 6 vị sơn hải cảnh, không dễ dàng như vậy. Tô Vũ nhìn về phương xa, mở miệng nói, còn có 2 giờ, có thể đến thiên thủy thành. Chúng ta không vào thành, miễn cho cho thiên thủy thành mang đến phiền phức. Đường vòng mà qua, lại có mấy giờ, liền có thể đến Nam Nguyên. Bạch sách không nói gì. Kia cỗ huyết mạch sôi chảo cảm giác càng ngày càng mạnh. Đáng chết. Thiên hồ nước bọn. Hắn nghĩ đem tới tay, nhưng giờ phút này, đến cùng muốn hay không nói. Nói, Tô Vũ Hội đáp ứng phối hợp hắn, đi bắt dư cái kia suyết lấy cường giả sao. Đại khái suất sẽ không. Khả năng này liền là cạm bấy. Bạch sách trấn áp thể nội huyết dịch sôi chảo, là cạm bấy, tự mình không nên động tâm. Tộc Lao cũng không cần động tâm, khẳng định là cạm bẫy. Bạch sách lần lượt địa an ủi tự mình, không phải liền là thiên hồ nước bọt sao. Mặc dù rất trọng yếu, nhưng là ta không quan tâm. Trong hư không, mấy vị Sơn Hải không có tập hợp một chỗ, mà là phân tán tại bốn phía. Giờ phút này, vị kia hồ tộc Sơn Hải, QNZ đã sớm cảm nhận được thiên hồ nước bọt tồn tại, không ngừng nghiêng đầu hướng về sau phương nhìn lại, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn cũng cảm thấy là cạm bẫy. Hắn thậm chí cảm nhận được kia là một vị lăng vân cảnh cùng giả, một mực suýt lấy bo nở hẳn ở, giống như tại nghi cách, nhưng là không dám tới gần, cách rất xa, cu kunz không lên trước, liền cách xa như vậy không rút ngắn khoảng cách. Cả ấy, không thể đi. Trừ phi mấy vị sơn hải cùng đi, Hồ tộc sơn hải ánh mắt lấp lóe một trận, dông nhiên truyền âm mấy người khác nói, đằng sau có cái lăng vân, đang dẫn dụ ta xuất thủ, đối phương mang theo thiên hồ nữ bọn, rất có thể kia hai sơn hải giấu ở phụ cận, đồng loạt ra tay như thế nào? Lời này vừa nói ra, mấy vị khác Sơn Hải hai mặt nhìn nhau, xuất thủ. Bọn hắn còn đang suy nghĩ, mang như tộc Sơn Hải cấp tốc truyền âm nói, tốt, nhưng là lấy được thiên hồ nước bọn, người đến xuất ra đối ứng chỗ tốt. Gặp cái này láo như đều đã ứng, thiên mã tộc Sơn Hải cùng Sơn Linh tộc Sơn Hải đều không tốt lại nói cái gì. Trên thực tế là không quá nghĩ đáp ứng. Nhưng kêu lão như đều đáp ứng, bọn hắn cự tuyệt, khó coi. Hồ tộc Sơn Hải cũng không nhiều lời, cấp tốc nói. Đối phương khả năng có 2 đến 3 vị Sơn Hải tại ở nút, chúng ta bên này lưu 2 vị Sơn Hải, còn lại, chúng ta cùng một chỗ cấp tốc tờ uh, tờ kích tiên kia, bọn gia hỏa này quá coi thường chúng ta, chúng ta tuy không phải đồng tộc, nhưng là đều là nhân tộc Minh Hữu ta sao lại giấu giếm chư vị, đem tự mình lâm vào nguy cơ. Hồ tộc Sơn Hải trong lòng hư lạnh những tên kia, thật sự coi chính mình đám người này là vạn tộc giáo sao. Không nói những cái khác, hắn hiện tại cùng mang yêu, Vân hổ mấy tộc đều là Minh Hữu Làm sao lại không thông báo cho bọn hắn một tiếng, liền tùy tiện đơn độc tiến về Thiên hồ nước bọn hắn muốn, mạng của mình, hắn cũng muốn. Không bao lâu, hai vị Sơn Hải, một vị Lăng Vân, cấp tốc hướng bên kia đánh giết mà đi. Hư không chấn động, Tô Vũ cấp tốc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ có thấy được mấy thân ảnh tiêu xạ mà ra, khe như mày, thế mà không phải hồ tộc tên kia đơn độc đi, được rồi, cu nở dê không có trông cậy vào thật như thế nào. Huyết ngạc, tên kia không phải có thế chạy sao. Nhiều chạy trốn đi. Gia hỏa này lại danh, tự mình thế nhưng là có nghe thấy, ngày xưa nhập học trên đường, đối phương liền dẫn người tập kích Bắc Phong thành, bị đại hạ văn minh học phủ mấy vị các lao truy sát nhiều ngày, đều không có bắt lấy tên kia. Càng xa xôi, huyết ngạc cảm nhận được hai vị sơn hải động tĩnh, thầm mắng một tiếng, xoay người chạy. Khác sơn hải thế mà lại hỗ trợ, nốc hay không nốc. Người ta mạnh lên, đối với các ngươi lại không có chỗ tốt, kế hoạch thất bại, đi đường. Huyết ngạc hóa thành một đạo huyết tiễn. Trong nháy mắt đột phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn mang theo thiên hồ nước bọn, hồ tộc cường giả cũng có thể cảm ứng được hắn, cấp tốc mang theo lão sơn linh truy giết tới. Tô Vũ như mày, quắc, các vị tiền bối không được chạy quá xa, cẩn thận trúng kế. Mặc dù ước gì bọn hắn chúng kế, nên trang vẫn là phải giả bộ một chút. Bất quá, chúng kế cũng vô dụng. Hai vị sơn hải tăng thêm một vị lăng vân cựu trọng, độc nhãn bọn hắn ăn không vô. Đáng tiếc. Tô Vũ trong lòng cảm khái, được rồi. Mấy người kia nếu có thể giết huyết ngạc, cũng là một chuyện tốt, ngày đó Nam Nguyên đội ngũ bị tập, cũng là huyết ngạc tổ chức, coi như hay là tô vũ cửu nhân. Mặc dù tô vũ không có chuyện gì, nhưng khi ngày Nam Nguyên vẫn phải chết mấy vị học viên, đội ngũ tiếp tục dừng lại tu chỉnh Mà vào thời khắc này, cách đó không xa, đồng nhiên bạo phát nổ vàng âm thanh. Cự sơn thân ảnh hiện hiện. Giống dẫn ga hó the tờ một tiếng, một búa bổ ra, phía trước, một vầng huyết nguyệt dâng lên, cự sơn một búa chém nát huyết nguy Thiên mã nhất tộc Lao Nhân trong nháy mắt xuất hiện thân ảnh, vừa định trước đi cứu viện, Tô Vũ Quác, chớ đi. Không thể đi. Lao thiên mã chỉ trệ, nhịn không được nổi giận mắng, Lao Hồ Ly, trở về. Đáng chết. lão Hồ Ly mang đi Sơn Linh tộc Sơn Hải, giờ phút này, nơi đây chỉ có hắn cùng mang như nhất tộc Sơn Hải tại, vân hổ nhất tộc Sơn Hải tại một phương hướng khác. Nơi này là đại bản doanh, cũng không thể rời đi, bị những người khác đột nhập, không phải đó mới là phiền phức. Hắn những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, cự bên kia núi, sau lưng đùng nhiên toát ra một đạo hỏa diễm. Cẩn thận. Lão Thiên Ma rống lên một tiếng, cách không một kích đánh qua, nhưng đến bên kia, đã huy lực suy yếu, cự sơn bị huyết nguyệt cuốn lấy, sau một khắc, kia luân hỏa diễm ở trên người hắn bốc cháy lên. Lúc này, nơi xa, vân hổ nhất tộc Sơn hải, lão hổ ly tất cả đều cấp tốc hướng bên này đánh tới. Hỏa diễm, kia là ma đồng tộc hỏa diễm. Độc Nhãn cùng huyết nguyệt một kích thành công, cấp tốc trốn chạy. Giặc cùng đường chớ đuổi. Tô Vũ lần nữa quát, không nên, bọn hắn tại phân tán chúng ta, đừng lại chạy loạn. Dứt lời, vội vàng nhìn về phía cự sơn. Giờ phút này, cự sơn cu nở dê cấp tốc hướng hắn bên này bay tới, rơi xuống đất, thân thể thu nhỏ, sắc mặt trắng bệnh, trên thân còn có một cố hỏa diễm không có dập tát. Bị ma đồng hỏa thiêu đến. Cự sơn dầu di nói, có chút phiền thoái nhỏ, tiếp xuống trừ phi đối phương thu hồi ma đồng lửa. Nếu không ta phải tốn hao một chút thời gian đi ma diệt cái này ma đồng lửa, nếu không chiến lược lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Mấy vị khác Sơn Hải, giờ phút này cu nở dê nhau nhau chạy tới. Nhìn thấy trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm, đều là những mày Lao Hồ Ly cũng là một mặt xin lỗi nói, cự Sơn Huynh, thật có lỗi, chúng ta. Hắn dẫn người đuổi theo dết huyết ngạc, vì cấp đoạt thiên hồ nước bọn, kết nếu như đối phương căn bản không phải vì mai phục hắn, mà là vì mai phục cự Sơn, cái này phiền thoái. Cái này ma đồng lửa nhiễm mang theo, cự sơn thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Đương nhiên, trong lòng của hắn không quan trọng. Cự sơn thụ thương, chuyện tốt ta. Lời xã giao vẫn phải nói. Tô Vũ lần nữa như mày, nhìn về phía cự sơn, cự sơn tiền bối thụ thương. Bây giờ còn có sơn hải chiến lược sao? hỏa diễm hội dần dần sâm lấn, bây giờ còn có, đợi chút nữa chỉ sợ không có. Cần phải bao lâu mới có thể áp chế? Đây là ma đồng lửa, thực lực đối phương so với Yta ma nhỏ hơn. Tối thiểu muốn 3 ngày 3 đêm, toàn lực ứng phó, mới có thể miễn cưỡng áp chế. Tô Vũ như mày 3 ngày 3 đêm. Chúng ta không thể chờ, thời gian kéo càng dài, đối phương cường giả càng ngày càng nhiều, tin tức truyền càng rộng, đêm dài lắm ngộng, mất đi một vị sơn hải cảnh chiến lược. Nói đến đây, Tô Vũ đông nhiên cắn răng, rút lui, nhất định phải rút lui. Đối phương tại suy yếu thực lực của chúng ta, không thể làm cái biểu này, cự sơn tiền bối thụ thương quá nặng. Cự sơn không lên tiếng, một bên... Láo thiên mã cu nở dê không quan trọng, không được liền rút lui đi. Nhưng hồ tộc, man như tộc, bao quát vừa vừa trở về vân hổ tộc Sơn Hải cũng không thể đáp ứng, rút lui, kia còn thế nào tiếp tục. Hiện tại rút lui, đơn thần văn nhất hệ tất nhiên hội tìm bọn họ để gây sự. Vân hồ tộc tộc lao vội vàng nói, ma đồng lửa là phiên phức, bất quá chúng ta mấy vị liên thủ, vẫn là có thể giúp đơ áp chế. Cự Sơn Dầu Di nói, không được, các ngươi liên thủ áp chế, tiêu hao quá lớn. Đối phương có lẽ liền tô NLE mục đích này, tiêu hao chúng ta, sơn hải cảnh khôi phục không có nhẹ nhàng như vậy, tăng thêm nơi đây nguyên khí yếu kém, khôi phục càng khó. Vân hộ tộc tộc lao cười nói, không sao, chúng ta mấy người liên thủ, là có một ít tiêu hao tiêu hao hào QNG sẽ không quá lớn, cự sơn huynh liền đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta liên thủ giúp ngươi áp chế. Đến lúc này, bọn hắn đạt được lực mới được, không phải cự sơn thủ thương quá nặng, thật muốn dọa chạy tô vũ. Mặc dù trong lòng hận không thể ra hỏa này bị giết được rồi. Nhưng bây giờ, còn quá sớm, Tô Vũ còn chưa tới di tích đâu. Cự sơn nhìn một chút Tô Vũ, Tô Vũ cau mày nói, các vị tiền bối xuất thủ áp chế, tiêu hao sẽ rất lớn sao. Sẽ không quá lớn. Vân hổ tộc tộc lao cười nói, nhiều nhất một ngày liền có thể khôi phục lại. Kia! Làm phiên các vị tiền bối. Mấy người cười cười, cũng không nhiều lời, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Tô Vũ mở miệng nói hay là giữ lại một hai vị Sơn Hải là toàn lực đi, thiên mã tiền bối cùng mây hổ tiền bối, một vị áp trận một vị dò đường, không thể tiêu hao quá lớn, làm phiền mấy vị khác tiền bối. Thiên mã tộc lao nhân vừa muốn mở miệng, nghĩ nghĩ, cũng thế, được rồi, ta vẫn là áp trợn đi. Vân hổ tộc tộc lao, nhìn tô vũ một chút, nghĩ nghĩ, nhìn nhìn lại kêu hổ tộc cứng giả, hổ tộc Sơn Hải gặp vân hổ tộc tộc lao cũng bị tô vũ khuyên đủ, nghĩ nghĩ, cười cười, cũng được. Tô Vũ Đại Khái QNZ không có hoài nghi gì, nếu không QNZ không cần thiết để vân hổ tộc tộc lao không xuất thủ. Vậy cũng được. Hổ tộc, man nhu tộc, sơn linh tộc ba vị sơn hải cũng không nhiều lời, cấp tốc xuất thủ, liên thủ giúp cự sơn khu trục những cái kia ma đồng lửa. Hết thảy thuận lợi, ma đồng lửa dần dần bị áp chế. Độc nhãn tuy mạnh, nhưng tăng thêm cự sơn, bốn vị sơn hải đang áp chế, cũng là vấn đề không lớn. Mắt thấy hỏa diễm dần dần dập tắt, mấy sát mặt người đều hơi trắng tr Không quá nhanh muốn thành công, đúng vào lúc này, đông nhiên, hỏa diễm đại thị. Một tiếng ẩm vang, hư không nhóm lửa. Cường đại hỏa diễm đông nhiên lần nữa bộc phát, lập tức đem yếu nhất man như tộc cường giả đốt. Mấy người thất kinh, vội vàng giúp đỡ áp chế. Qua một lúc lâu, mấy người mới thu tay lại, cự sơn giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, nhìn không được tức miệng mang to, đồ hôn trướng, đáng chết, hắn vừa mới còn tại phụ cận, đốt lên ta khiếu huyệt. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh Nhục thân bên trên toàn bộ hủy hệ tờ di cơ hờ, bị thương rất nặng, đương nhiên, ma đồng lửa là triệt để dập tát. Mà xui xẻo man nhưu nhất tộc cường giả, giờ phút này cũng là thụ thương không nhẹ, muốn mắng người, không biết nên mắng ai. Thảo, thương thế hắn cũng không nhẹ, đều là bị cự sơn hố, cự sơn khiếu huyệt bị nhanh lửa, ma đồng lửa vi lực đại tăng, nếu không phải mấy vị sơn hải đang giúp đỡ, hắn lần này đến bị đốt thành trọng thương. Mặc dù như thế, hồ tộc cùng sơn linh hai vì cường giả QNZ tiêu hao rất lớn Đương nhiên, thương thế nặng nhất tự nhiên hay là cự sơn, hán cu nở dê không có cách nào nói cái gì, cự sơn không may, liền khiếu huyệt đều bị thiêu đốt mấy cái, thua thiệt lớn, quay đầu chỉ sợ đến tốn không ít thời gian chữa trị. Cự sơn cũng là buồn bực nói, không có việc gì, thiêu đốt mấy cái khiếu huyệt, bất quá không có ma đồng lửa áp chế, ta chiến lực còn có thể phát huy đến sơn hải cảnh, trở về dưỡng thương một đoạn thời gian liền không sao. Đa tạ các vị đạo hữu, nói một tiếng cảm ơn, cự sơn lần nữa ẩn thân biến mất. Tô vũ vội vàng ô cự Sơn tiền bối vẫn là để thiên mã tiền bối ở ngoại vi tuần tra đi người dễ dàng như vậy bị tờ hợp tập kích mọi người nhất định phải cẩn thận một chút ngày cùng tiêu hao không ít các vị tiền bối cùng một chỗ miễn cho bị người khác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cự Sơn thân ảnh hiện hiện lao thiên mã cũng nói ta ở ngoại vi tuần tra người liền chớ đi dễ dàng bị người tập kích kia yeah. đạo Hữu cẩn thận cự Sơn có chút bất đắc dĩ cảm giác hướng hồ tộc mangu tộc mấy vị Sơn Hải nói Vậy ta liền cùng mấy vị cùng nhau, liên lụy mọi người. Đạo hưu nói đùa, là chúng ta chủ quan. Hồ tộc Lao giả chắp tay, tùy tiện tiếp nạp cự sơn, cự sơn thương thế không nhẹ, ở ngoại vi tuần tra hoàn toàn chính xác nguy hiểm, húng chi hiện tại đi tuần tra chính là Lao Thiên Mã, cũng không phải bọn hắn. Cho đến lúc này, man như tộc cường giả mới nói, cờ ơ mờ tới thiên hồ nước bỏ sao. Đối phương liền là cố ý dẫn dụ ngươi đi ra, không có cờ ơ mờ tới, lần này sẽ thua lô lớn. Lấy được. Kêu lăng vân vứt xuống thiên hồ nước bọn. Hồ tộc lao nhân cười, vận khí không tệ, hắn cu nở không bị tổn thương, tiêu hao một chút nguyên khí thôi, nhưng là lấy được thiên hồ nước bọn, hắn là kiếm lời. Cự sơn cùng man như hai tên ra hỏa, ngược lại là có chút không may, cái này hắn liền không có biện pháp. Đối phương không có tờ à, tờ kích tự mình, ai biết đối phương sao mà to gan như vậy, thế mà đối phó cự sơn đi, chính cự sơn cu nở dê xuẩn, ai bảo hắn không có trước tiên chạy đến lao thiên mã bọn hắn bên này. Nếu không đối phương hai vị Sơn Hải cũng không dám tờ ơp tờ kích hắn. Hắn dù sao không có tổn thất, còn kiếm lời một bút, giờ phút này tâm tình từ dù không sai. Đội ngũ tiếp tục lên đường, mà tô vũ, giờ phút này ánh mắt hơi có chút dị dạng. Cái này ba đầu đại yêu, đều không phải loại lương thiện A. Có một số việc là hắn ăn bài, có chút cũng không phải. Tỷ như nói, cái này tờ ơp tờ kích cự Sơn, là bọn hắn chủ ý của mình, tự mình thuận thế mà làm thôi. Tự mình biết ba người là cùng một bọn cho nên mới có thể biết một vài thứ, cái này không biết bọn hắn là cùng một bọn, làm sao có thể biết được ba người đang diễn trò, lập tức liền đem man ngưu cho bị thương nặng. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt, mấu chốt là, hiện tại cử sơn thuận lợi dung nhập cái đoàn đội này. Trước đó, hắn ở ngoại vi tuần tra, cũng không phải nhất định phải ở ngoại vi tuần tra, chỉ là cùng những người khác không quen, không có cách nào dung nhập tôi dung nhập, đối phương cũng sẽ cảnh giác bài xích hắn. Hiện tại, hắn thuận lý thành trương dung nhập cái đội ngũ này, thậm chí cùng man như có chút đồng bệnh tương liên đáng thương cảm giác. Lão hồ ly bởi vì đi cướp đoạt thiên hồ nước bọn, đối bọn hắn ít nhiều có chút ấy náy cảm giác, dù là trong lòng xem thường, cũng phải giả ra cái loại cảm giác này mới được. Tô vũ CUNG không có lại quản bọn họ, trong lòng cười cười, cự sơn. Gia hỏa này nhất định phải dung nhập mấy vị này sơn hải bên trong, xem bản thân hắn phát huy đi. Mà lại cự sơn thụ thương, CUNG có thể giảm xuống một chút những người khác tính cảnh giác. cùng một thời gian một chỗ khe núi bên trong. Độc Nhãn liếc qua vừa trốn về đến huyết Ngạc, huyết Ngạc một mặt tươi cười nói, đại nhân thần cơ diệu toán, trọng thương một vị sơn hải, tiểu nhân đầu dạp xuống đất, bội phục đến cực điểm. Độc Nhãn mặc kệ hắn, chờ đợi một hồi, Huệ Nguyệt xuất hiện ở chỗ này. Huyết Ngạc sắc mặt biến hóa, cũng không dám lên tiếng. Lại một lát sau, ba đạo thân ảnh đồng thời hiện hiện. Huyết La sát đến rồi. Huệ Nguyệt, Ma Đồng. Các ngươi. Huyết La sát rất tức giận, cái này hai người Lá gan quá lớn, lại chạy tới tập sát đối phương. Sau một khắc, chật nhìn thấy một người, lạnh lùng nói, huyết ngạc. Huyết ngạc trong lòng sợ hãi, đáng chết, huyết la sát. Không dám nhiều lời, vội văng nói, giáo chủ, ta hiện tại là ma đồng giáo phân giáo đường chu. Huyết la sát khẽ như mày ma đồng giáo. Độc nhãn thản nhiên nói, ta thành lập, người này còn có chút dùng, ta trước dùng đến. Dứt lời, không có quá coi ra gì, mở miệng nói, ta gọi độc nhãn. Ngươi chính là huyết nguyệt nói huyết la sát. Một phế vật. hắn mắng một tiếng, lạnh lùng nói, nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp, vừa mới giết một vị Sơn Hải thậm chí hai vị đều được, trực tiếp bắt Tô Vũ, còn cần thiền toái như vậy. Về phần cùng cái gì đơn thần văn hệ hợp tác? Đều là cho cười. Nghĩ muốn chỗ tốt, không tự mình tranh thủ, còn trông cậy vào người khác. Đơn thần văn nhất hệ cùng hạ ra nếu là hợp tác, ngươi cái gọi là nắm giữ tay cầm, đều là cho cười, nhẹ nhõm bị xóa đi, huyết Hỏa giáo Quả nhiên đều là ngu xuẩn. Ngươi, độc nhãn không để ý tới hắn, nhìn về phía phía sau hắn hai vị sơn hải, các ngươi là cái nào một giáo. Nếu là huyết hỏa giáo, vậy cũng không cần bàn lại, không đúng vậy, có thể đàm nói chuyện hợp tác, huyết la sát liền là cái phế vở, trông cậy vào hắn, các ngươi cảm thấy có thể cờ âm mở tới di tích. Sau lưng hai vị kia sơn hải lướt nhau, rất nhanh, một người cười nói, thần Long giáo, vân phi, ma hạt giáo, hồng trần. Huyết la sát nhìn xem mấy người giao lưu lên, QNG rất bất đắc dĩ, hắn không đến cũng vô dụng, cái này hai động tĩnh quá lớn, đã khiến cho sau lưng hai vị Sơn Hải chú ý, tự mình không đến, hai người bọn họ QNG sẽ chủ động tìm tới cửa. Giờ này khác này, nơi đây tụ tập 5 vị Sơn Hải cảnh cường giả. Huyết Nguyệt nói thẳng, đối phương kia Sơn địa cự nhân tộc bị trọng thương, chúng ta năm đối 6, thực lực so với đối phương cần phải mạnh, huyết la sát hay là Sơn Hải thất trọng, cường công QNG có 5 chắc, Đối phương còn muốn bảo hộ những học viên kia, theo ta thấy, trực tiếp cường công, cầm nã tô vũ. Hắn dứt lời lại nói, thời gian kéo dài, hạ ra người tới, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không muốn bô y tiếp ngu xuẩn cùng nhau chờ xuống dưới, chờ chết sao. Lời này vừa nói ra, hai vị khác sơn hải cu nở dê gật đầu, kéo dài, rất nguy hiểm. Vạn tộc giáo tốt nhất là một kích tức lui. Hiện tại, động tính gây càng lúc càng lớn, thời gian còn không phải quá dài, lại lâu một chút, hạ ra người tới. Vậy thì trở lấy bị đuổi giết đi." Huệ Nguyệt lại nói, "Huyết La Sát, thực lực ngươi mạnh nhất, trước đó ngươi nói hợp tác, ta nghe ngươi. Nhưng bây giờ, lại kéo, liền là muốn chết. Nhất định phải lập tức xuất thủ, hoặc là dứt khoát không xuất thủ, tụ tập ngươi cái gọi là đơn thần văn hệ cùng giả, nếu là đối phương lắc lư ngươi, căn bản không đến người, nói chuyện gì hợp tác?" Huệ Nguyệt lạnh lùng nói, "Đối phương nhất định phải xuất hiện, cùng chúng ta tụ hợp. Nhìn xem song phương so sánh thực lực, đối phương nếu là quá mạnh, Cẩn thận bị bọn hắn đen đan đen, hiện tại toàn bộ nhờ ngươi một người chi ngôn ngươi liền muốn chủ đạo nhiệm vụ lần này. Không sai, huyết la sát, đối phương người đâu. Chỉ là một tuyến liên lạc với ngươi, không hề có thành ý. Hai người khác cu nở dê bắt đầu nghi ngờ. Huyết nguyệt cùng độc nhãn đều ẩn nấp cười cười, tập hợp đến cùng một chỗ, mới tốt một mẻ hốt gọn. Tập hợp đến cùng một chỗ, mới có thể biết đối phương có bao nhiêu người. Đã trả trộn vào tới, không hôn cái người nói chuyện đương đương, quá đáng tiếc. đương nhiên Thực lực không có huyết la sát mạnh, nếu là mạnh hơn hắn, dứt khoát không cần để ý tới huyết la sát. Huyết la sát kỳ thật tự mình cũng không phải quá yên tâm, nghĩ nghĩ, gật đầu, ta thử một chút, các người mấy vị nói cũng không phải không có đạo lý, hoàn toàn chính xác phải cẩn thận bọn hắn phản bội. Nói, xuất ra truyền âm phù truyền âm. Qua một trận, mở miệng nói, chờ một lát, tên kia đi xin phép. Cùng lúc đó, vu Hồng cầm lấy truyền âm phù nhìn thoáng qua, cao mày nói, bên kia, để chúng ta tụ hợp cùng một chỗ hành động, nếu không, không còn hợp tác. Lao trịnh như mày, cái này không ổn đâu. Vũ Các Lao, hiện tại đã cực kỳ mạo hiểm, lại tụ hợp. Một khi bị phát hiện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này rất không thích hợp. Thếch ra, bị bắt được, ta đi dạo được hay không? Cái này hội hợp, kia bị bắt được, liền phiền phức lớn rồi. Vũ Hồng trầm mặc một trận, mở miệng nói, không sao, thật bị phát hiện, giết người diệt khẩu, quay giáo một kích. Đánh giết những cái kia vạn tộc giáo cường giả, cường giả ẩn nút tiến vào vạn tộc giáo phản sát đối phương sự tình lại không phải là không có. Dứt lời lại nói, không ít người còn tự mình mở dạy, xung làm nhân tộc nhãn tuyến, chỉ cần chúng ta không có thực tế xâm phạm hạ ra lợi ích, kia đều không tính là gì, tối hậu quan đầu xuất thủ đánh giết Tô Vũ, khi đó QNZ không cần để ý pha y chăng cùng vạn tộc giáo ra hỏa ở cùng một chỗ. Lao Trịnh vẫn còn có chút lo lắng, một lát sau, trầm giọng nói, chuyện tốt nhất sau giải quyết bọn hắn. Chẳng thảo trừ can. Nếu không, thanh này trôi liền lưu lớn. Ừng. Vũ Hồng lên tiếng, cái này không khó, bọn hắn bên này sơn hải không ít, sau đó phối hợp vân hổ bọn hắn, chém giết những tên hướng kia cũng không phải rất khó khăn. Vạn tộc giáo ra hỏa, nhưng không biết vân hổ bọn hắn cũng là phía bên mình. Nửa giờ sau, Vũ Hồng lao trịnh đến, bộ mặt đều rất hư hảo, nhìn không ra cái gì. Độc nhãn lạnh hư một tiếng, nhìn thoáng qua hai người, liền hai vị. Không đủ sao. Vũ Hồng thanh âm âm lệ, khí cơ bộc phát, sơn hải thất trọng. Lao Trịnh cũng là khí cơ bộc phát, sơn hải lục trọng. Chậc chậc, hai vị thực lực không kém. Huyễn Nguyệt Tâm trầm cười nói, thế nhưng là, thật chỉ có hai vị. Thật đúng là không đủ. Liền hai người các ngươi, 7 đối 6, mặt khác, đại hạ phủ khả năng còn có một vị sơn hải trong bóng tối giám sát, 7 đối 7. Cái này không thể được. Nếu là như vậy, chờ đến di tích, kia chính là sinh tử đại chiến, còn không bằng cầm nã Tô Vũ ép hỏi ra di tích cho an toàn hơn. Vũ Hồng lạnh lùng nói, còn có một người không đến, rất nhanh liền sẽ đến, đối phương không có Sơn Hải hậu kỳ, ta cùng huyết la sát đều là Sơn Hải hậu kỳ, có nguy hiểm gì? Dứt lời, lại nói, ngươi cùng kia ma đồng tộc, đừng lại cho ta làm loạn, quấy dối. Vũ Hồng cu nờ dê nổi nóng, cái này hai da hỏa một mực quấy rối lại tiếp tu cờ như thế, tô vũ nào dám đi di tích. Hiện tại hai vị còn tốt, lại nhiều mấy vị Sơn Hải xuất hiện kia tô vũ tất nhiên không dám đi, sẽ từ bỏ. Bọn hắn đến, cu nở có phương diện này mục đích, bao ở huyết nguyệt cùng ma đồng. Huyết nguyệt âm trầm cười nói, cũng được, chúng ta không quái rối nhưng là, thật tìm được di tích, hai vị cũng đừng quái rối Mặt khác, thật xuất thủ thời điểm, hai vị không giết cái Sơn Hải, chúng ta cũng không dám tin, hạ ra hẳn là có vị người dám sát tại, chúng ta yêu cầu không cao, những người khác chúng ta tới giải quyết, hai vị có thể giết vị kia. Chúng ta mới dám tín nhiệm các ngươi Lời này vừa nói ra, vạn tộc giáo mấy vị Sơn Hải trầm mặc. Đúng. Liền muốn các người giết người của hạ gia. Nếu không, làm sao dám tin tưởng các ngươi Vũ Hồng sắc mặt băng hàn, nửa ngày, lạnh lùng nói, tốt. Vậy liền tất cả đều vui vẻ. Huyết Nguyệt khắc khắc cười nói, đã đều nói như vậy, chúng ta tin tưởng hai vị, hợp tác có thể, hai vị chủ đạo đều được, đơn thần văn nhất hệ. Hắc hắc, về sau nhiều quan tâm, đều là người một nhà. Vô Hồng cùng lao Trịnh Khu nở không để ý tới, chầm mặt không nói. Độc Nhãn cũng cười nói, cái khác không nói, Sơn Hải yên lặng, không lại ra tay, miễn cho gây nên chú ý. Để những cái kia ngớ ngẩn xuất thủ tiếp tục quấy rối, vì hễ nờ quá mức kiến tính, đối phương cảm thấy nguy hiểm hơn, Khu nở dế tốt, lần này, dọn dẹp một chút đại hạ phủ tán dạy cùng giả. Mấy người đều không có ý kiến, chết là những người yếu kia, những cái kia ngớ ngẩn, chết thì đã chết tốt. Mà giờ khắc này Tô Vũ một đoàn người Khoảng cách Thiên Thủy Thành khu Nở không đến 1 giờ lộ trình. Tập sát ít. Huyễn Nguyệt cùng Độc Nhãn không còn xuất hiện. Tô Vũ khác không biết, chỉ biết là huyết Nguyệt bọn hắn gặp được hai vị sơn hải cảnh, một vị thất trọng, một vị lục trọng. Thất trọng hắn đoán được. Lục trọng. Đại thương phủ vị kia. Lá gan thật là lớn. Đơn thần văn nhất hệ. Lá gan này lớn phá thiên, thật đúng là dám cùng bọn hắn tụ hợp a. Không sai biệt lắm đủ a. Vu Hồng nói còn có một vị đang chờ, đại khái là Lý Các Láo. Ba vị các lão, đều đầy đủ hết. Vạn tộc giáo bên này, ngoại trừ huyết nguyệt bọn hắn, cũng là ba vị Sơn Hải. Đây chính là 6 vị. Vân Hổ, Manu Hồ Tộc, đây cũng là ba vị. 9 vị Sơn Hải. Đã biết, đều có 9 vị Sơn Hải địch nhân rồi. Tô Vũ liếm môi một cái, đến ra tốc, đừng kéo dài quá lâu, khiêu khích bọn gia hỏa này hoài nghi, 9 vị Sơn Hải. Số lượng thật là nhiều. Vũ Hồng bọn hắn, cu nở đầy đủ coi trọng tự mình. Đủ đủ rồi. Lần này giết chết 9 vị Sơn Hải, ta cũng nên dường giành thiên hạ. Điều kiện tiên quyết là tự mình còn sống. Ra tốc. Tô Vũ quát, tốc độ nhanh một chút, đêm dài lắm mộng. Toàn nghe tốc độ tiêu thăng, toàn sơn như cu nở dê mang theo mấy người cấp tốc đổi theo. Giờ phút này, mặt trời trói trang, Tô Vũ một bên tiến lên, một bên quát, phía trước đường vòng, bất qua thiên thủy thành, trực tiếp đi Nam Nguyên. Không ai nói cái gì, nhau nhau đổi theo. Đoạn đường này, nguy hiểm cũng thiếu. Toàn Sơn như bên trên, Hạ Thanh nhìn xem kỷ tiểu ngộng cùng Lý Mẫn Du, ánh mắt hơi khác thường, đều nguy hiểm như vậy, cái này hai còn không đi. Đến cùng nghĩ gì thế? chương 254, cuối cùng đến tinh Lạc Sơn. Mặt trời treo cao, rụt ngựa leo nhanh. Tiếp cận Thiên Thủy Thành về sau, cơ hồ không có gặp lại tập kích. Ngay tại Tô Vũ muốn đường vòng Thiên Thủy Thành thời điểm, phía trước, một đội quân sĩ xuất hiện. Chu Hảo những người này đều cảnh giác vạn phần, lo lắng là vạn tộc giáo làm bộ, mà Tô Vũ lại là thấy được người quen. Lý Vân Phong. Ngày xưa, hộ tống Tô Vũ bọn hắn đi học phủ cường, giả, Thiên Thủy Thành thành vệ quân phó thống lĩnh, đang không thất trọng cảnh. Tô Vũ thấy được đối phương, đối phương cũng nhìn thấy Tô Vũ. Cách một khoảng cách, Lý Vân Phong liền cảm nhận được cường đại rung động. Nhất là kia ngồi cưỡi yêu thú, khí cơ cường đại, để hắn tọa hạ buôn vân mã đều tại có chút rung động. Toan nghe. top 100 chủng tộc. Không những như thế, kia là đẳng không cảnh Toan Nghê. Hơn nữa còn là đẳng không đỉnh phong cảnh. Hắn nhận ra Tô Vũ. Ngay tại mấy tháng trước, hắn còn đi theo triệu lập những người này, hộ tống Tô Vũ tiến về Đại Hạ Phủ. Đương nhiên, ngày đó nhân vật chính không phải Tô Vũ, Lý Vân Phong ngày đó hộ tống, là vì hộ tống Hồ Tông Kỳ. Hắn thiên thủy thành thiên tài. Ngày đó Tô Vũ, trong mắt hắn, chỉ là không đang chú ý Nam Nguyên thành thiên tài. Cái này mới mấy tháng. Thời gian mấy tháng, gặp lại Tô Vũ, lại là tại dưới loại trường hợp này. Dùng ngựa tới gần Áo trắng như tuyết, nhìn xem toan nghe trên lưng Tô Vũ, Lý Vân Phong cảm nhận được sắc khí, cảm nhận được sắc khí. Tô Vũ! Lý Thống lĩnh! Tô Vũ chắc tay, cười nói, Lý Thống lĩnh đây là tại xử Lý yêu loạn. Vâng! Lý Vân Phong gật đầu, nhìn về phía hắn, lại nhìn một chút những học viên kia, trong lòng hơi rung, chỉ sợ đều là đại hạ văn minh học phủ thiên tài. Bao quát một chút kỳ quá yêu tộc. Kia là vạn tộc học viên. Tô Vũ, ngươi đây là... Hồi Nam Nguyên. Tô Vũ cười nói, Nam Nguyên Cu NG có yêu loạn, Nam Nguyên Thành cầu viện, ta nhận nhiệm vụ, đi Nam Nguyên Thành hỗ trợ. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Khách khí. Tô Vũ chắp tay, cười nói, không cần làm phiền Lý Thống Lĩnh, đúng, ven đường chúng ta chém giết một chút yêu tộc, ta chỉ mang đi một bộ phận đẳng không cảnh yêu tộc thi thể. Đại lượng thiên quân cùng vạn thạch cảnh yêu tộc thi thể không có quan ở, Lý Thống Lĩnh nếu là không chê, có thể mang theo mọi người đi cầm về, làm ta mời mọi người uống rượu. Tô Vũ nhìn về phía phía sau hắn những cái kia quân sĩ, cười nói, phụ thân ta cu nở dê là quân nhân, nhìn thấy chư vị, không khỏi nghĩ đến phụ thân ta, những yêu tộc kia thi thể lãng phí cũng có thể tiếp, chúng ta hiển nhiên là mang không đi. Lý Vân Phong không nói gì, chỉ có rung động, chém giết không ít đằng không. Hắn cũng nghe qua một chút nghe đồn, giờ phút này, nhịn không được nói, Tô Vũ, ngươi, tiến vào đằng không, còn không có đâu. Lời này càng khiến người ta rung động. Tiến vào con tốt không tiến vào, chém giết đại lượng đằng không, kia càng đáng sợ. Kia! Đa tạ! Lý Vân Phong không có cự tuyệt, nói lời cảm tạ một tiếng, lại nói, cần muốn đi vào thiên thủy thành tu chỉnh một chút sao. Không cần, ta không kịp chờ đợi phải đi về. Tô Vũ cười nói, Lý Thống lĩnh, vậy ta liền không làm phiền đi trước một bước. Xin cứ tự nhiên! Lý Vân Phong chắp tay ôm quyền, chờ đám người bọn họ nhanh chóng nhanh rời đi, cái này mới thán phục một tiếng, cảm khái không thôi. Đây là mấy tháng trước đưa đi đại hạ văn minh học phủ đứa bé kia. Bây giờ, ở trước mặt hắn, tự mình cảm giác tự ti mặc cảm. Đang không thất trọng tự mình, tại thiên thủy thành cũng coi là thiên tài đi. Hơi xúc động, mang theo đội ngũ của mình tiếp tục tiến lên, không bao lâu, liền thấy một chỗ chiến trường, huyết tinh địa, trên trăm đầu to lớn hoang dã yêu thú vứt sát giã ngoại. Đi theo phía sau những cái kia quân sĩ, cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Đều là đi lên chiến trường người, vừa nhìn liền biết. Cái này đại bộ phận đều là cùng một người giết, một đau mất mạng, thi thể đều là hoàn chỉnh không thiếu sót. Nhìn thi thể phân bố, rất có thể là trong nháy mắt giết chết. Có quân sĩ người không biết, thống lĩnh, cái này là vừa vận học sinh kia giết. Đúng. Lý Vân Phong gật đầu, thở dài, nhớ kỹ, kia là Tô Vũ, Nam Nguyên Tô Vũ, đại hạ phủ đỉnh cấp thiên tài, bây giờ trong quân chuẩn bị mở rộng phệ hồn quyết cùng song Ngô Khai khiếu pháp đều là vị thiên tài này mở rộng ra. Lời này vừa nói ra, Cái khác người mới biết đối phương là ai? Thiên tài. Thiên tài chân chính. Đại hạ phủ thật có phúc. Có quân sĩ nhịn không được cười nói, thế mà ra dạng này thiên tài, đáng tiếc chúng ta lớn tuổi, tuổi trẻ người 20 tuổi, tu luyện phệ hồn quyết cùng hợp khiếu pháp, đó cũng là một đỉnh một nhân vật. Phu thân hắn. Tô Vũ. Không phải là nam nguyên Tô Long Nhi tử A. Có người còn nhận biết Tô Long. Lý Vân Phong gật đầu nói, vâng, liền là năm đó chấn ma quân tên kia, Lao Trường. Cùng ngươi là cùng thời kỳ sao Hắn nhìn về phía trong đội ngũ một vị vạn thạch cảnh bách phu trưởng cái kia trung niên cười nói, xem như thế đi, ta cao hơn hắn đồng thời, Tô Long. Gia hỏa này ghê gấm A, sinh cái thiên tài như vậy nhi tử. Tin tức này truyền đến chấn ma quân, đại khái những lao huynh đệ kia đến vui vẻ chết. Dứt lời, vừa cười nói, Tô Long gia hỏa này, vận khí quá tốt rồi. Chính hắn không ra sao, nhưng cái kia ban lão huynh đệ không chịu thua kém, con của hắn cu nở dê không chịu thua kém. Ta so Tô Long lui lại ngũ 5 năm, ta thời điểm ra đi, cái kia ban huynh đệ, đều ra mấy vị thiên phu trưởng. Lại là hơn 10 năm, chỉ sợ đều thành vạn phu trưởng. Trấn Ma Quân, thiên phu trưởng bình thường đều là đằng không, vạn phu trưởng đến Lăng Vân Cảnh. Lời này vừa nói ra, Lý Vân Phong cũng là lần nữa thán phục một tiếng, kia Tô Long đám người kia cũng không được. Tô Vũ ngày sau nếu là tiến vào Trấn Ma Quân, lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, sau khi đi vào, không lâu liền có hy vọng trở thành một quân tướng chủ. Đại hạ Phủ Chi Phúc Ca. Những cái kia các tướng sĩ cảm khái, có chút đến từ chấn ma quân lão binh, càng là cự y không ngậm mồm vào được. Chấn ma quân nội bộ, cũng là tranh cái người cao tá thấp. Nhưng đi ra, tất cả mọi người là chấn ma quân đồng đội. Bây giờ, chiến hưu cũ nhi tử xuất sắc như thế, những người này cũng là cùng có vinh yên, lần sau gặp khác trong quân cứng giả, còn có thể nói khoác vài câu, ta chấn ma quân nào đó nào đó nhi tử, là tô vũ, quen biết sao? Không biết. Người tu luyện ph Hợp khiếu pháp vậy cũng là tô Vũ đều là chúng ta chấn ma quân chật chậ tưởng tượng vậy liền vui vẻ lập tức liền hơn người một bậc Lý Vân Phong nghe lấy bo nở Hà nở nghị luận nhìn lấy bo nở Hà nở cao hứng bừng bừng thu thập những yêu tộc kia thi thể nhịn không được nói là thiên tài nhưng thời gian cu nởJ khổ sở Tô Vũ tại đại hạ Phủ gia nhập nhiều thần văn nhất hệ chúng ta chiến giả không rõ ràng nhận biết văn minh sư hẳn là đều biết tình huống thật là có người kiến thức rộng nghe xong lời này lập tức nói Thống lĩnh, hắn là nhiều thần văn nhất hệ. Ta còn thực sự không có chú ý, thời gian kia là có chút khổ sở, ta nghe nói có nhiều chỗ, đều muốn hủy bỏ nhiều thần văn nhất hệ, bất quá tô vũ thiên tài như vậy, không có sao chứ. Sẽ không có chuyện gì, hắn dạng này thiên tài, còn làm ra nhiều như vậy hữu dụng công pháp, còn không phải làm bảo bối cung cấp, nào có cái gì phiền phức. Bọn nghị luận với nhau, QNZ không có quá để ý. Trong mắt bọn hắn, tô vũ như vậy có thiên phú, nhất là những cái kia làm ra công pháp. Lợi hại như vậy, đại hạ phủ còn có thể tìm Tô Vũ phiền phức. Lần sau gặp cái khác thành vệ quân, đến nói cho bọn hắn, công pháp của bọn họ tu luyện, thế nhưng là chúng ta chấn ma quân làm ra. Lao Trần, trả lại cho các ngươi chấn ma quân, ngươi đã sớm giải ngũ. Hiện tại là thành vệ quân, Thiên Thủy thành, cũng không phải Nam Nguyên thành, còn muốn lôi kéo làm quen. Các tướng sĩ chơi ghẹo, vui lùa, tâm tình đều rất không tệ. Lần này không những thấy đến Tô Vũ, còn lấy được không ít yêu thú thi thể, dù là những thi thể này Những học viên kêu hội báo công, nhưng là thi thể cũng đáng tiền. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương không có báo công. Dưới tình huống bình thường, chém giết yêu tộc đều có công lao, báo công điều kiện tiên quyết là thu thập một chút yêu tộc đặc thù bộ vị. Không có khả năng nói mà không có bằng chứng liền cho người báo công. Các tướng sĩ thu thập xong bên này, tiếp tục tiến lên, quả nhiên, lại gặp một chút yêu thú thi thể, trước phương, còn giống như có, nhưng là giống như có những người khác đang thu thập, mấy cái nhìn khó chịu. Vội vàng đi qua thương lượng. Đây chính là Tô Vũ đưa cho bọn họ. Không nói đưa cho người khác. Một tới hai đi, Tô Vũ trở về Nam Nguyên, trên đường chém giết hơn ngàn yêu tộc tin tức, trong nháy mắt tại xung quanh mấy cái thành lớn truyền ra. Trong quân có chấn ma quân giải nghệ, đều hận không thể bốn phía tuyên truyền, kia là ta chấn ma quân người. Sáng tạo ra hợp khiếu pháp, sáng tạo ra phệ hồn quyết, đều là ta chấn ma quân người làm. Ngắn ngủi nửa ngày, Tô Vũ đại danh, liền tại cái này đại hạ 28 thành lưu truyền mà giờ khắc này Tô Vũ, đã càng ngày càng tới gần Nam Nguyên. Vạn tộc giáo hành quân lặng lẽ, đã không còn người tập sát, ngu xuân đều chết xong đằng không phía trên, ít nhiều có chút trí thông minh, chết nhiều người như vậy, bánh bao thịt đánh chó, cu nở dê nhau nhao co đầu rút cổ. Nam Nguyên Thành, trên tường thành, thành chủ Ngô Văn Hải, phủ trưởng Lão Vương, thành vệ quân thống Linh Trương Vân, tập phong đường đường chủ Thắng Hoa, Long võ vệ thập trưởng Hạ Binh, giờ phút này đều đến. Nhìn về phía phương xa, Nô Văn Hải cảm khái một tiếng, Tô Vũ. lão hạ, người nghĩ đến qua sao? Thời gian mấy tháng mà tôi vừa mới bắt đầu ngày mới Thủy Thành bên kia, thành vệ quân phó thống lĩnh Lý Vân Phong điện báo, cảm tạ ta một hồi lâu. Gia hòa này, tuổi không lớn lắm, trước đó ta đi Thiên Thủy Thành làm việc, thế nhưng là ngạo khí rất. Thật cảm khái. Lý Vân Phong, hắn nhưng là biết đến. Thiên Thủy Thành người của Lý Gia, tự thân cũng là thiên tài, đàng không thất trọng, niên kỷ cũng không phải quá lớn, ngoài 30 mà thôi. Thân cư cao vị, thiên thủy thành địa vị nhưng so sánh nam nguyên trọng muốn thêm. hắn cái này vị thành chủ, đi thiên thủy thành làm việc, gặp được Lý Vân Phong, còn phải thấp người một đầu. Bây giờ ngược lại tô tờ, đối phương chủ động tới nói lời cảm tạ. Hạ binh cũng là ánh mắt phức tạp, biết tô vũ thiên tài, liền là không nghĩ tới thiên tài như vậy. Rời đi chưa tới nửa năm, tô vũ trở về, lấy dạng này tư thái trở về. Một bên, lão phủ trưởng hắc hắc cười không ngừng nói, ta nam nguyên trung đẳng học phủ lợi hại A có liên hệ với người sao? Nô Văn Hải treo kẹo nói, Lão Vương, đó cũng không phải là người học sinh, là lão Liễu. Một cái dạng, Hán Tô Vũ dám nói mình không phải nam nguyên trung đảng học phủ tốt nghiệp. lão phủ trưởng ha ha cười không ngừng, không tầm thường à, lúc trước hắn thời điểm ra đi, ta liền biết tiểu tử này sớm muộn trở nên nổi bật, quả nhiên, nhanh như vậy liền xông ra cái này to như vậy tên tuổi. Cười về cười, rất nhanh sắc mặt biến hóa nói, liền là có chút trưng dương, tiểu tử này chúng ta nam đi ra Điệu thấp một chút cũng tốt. Lại không giống Bắc Phong những cái kia thành lớn, có chút còn có Sơn Hải thành chu chỗ dựa, chúng ta Nam Nguyên, trông cậy vào ngươi láo ngô chỗ dựa hay sao? Nô Văn Hải không lên tiếng, có chút hề hải. Cái này quá đông tâm. Không lời nói, không có cách nào phản bác. Nam Nguyên đó là thật yếu, đang không đều không có mấy cái, nói là 28 thành một trong còn không bằng một chút thành lớn một cái khu cường đại. Mấy người chính trò chuyện, phía trước, đùi mù búc lên. Một vệ kim quang hiện ra là toan nghe. Khí cơ cường đại. Trên tường thành, Nô Văn Hải sợ hai thân nói, đó chính là Lý Vân Phong nói toan nghe a Tốt một trăm chủng tộc, đang không cao trọng. Người ta cưới đều so với người còn mạnh hơn, ai? Lao phủ trưởng lần nữa đâm tâm hắn. Nô Văn Hải im lặng, có chút thương tâm, người còn nói. Bất quá cu nở dê là có chút nho nhỏ rung động, tô vũ ra hỏa này, thật có năng lực a nửa năm không đến, đều cưới một đầu toan nghe về nhà. Mấy người đang nói, Có thành vệ quân hoảng sợ nói, thật nhiều yêu thú. Đúng vậy, thật nhiều yêu thú. Đều là thi thể. Ngoài thành, Tô Vũ vừa vặn gặp một đám bảo loạn yêu thú, thuận tay giết đi, vừa vặn, khoảng cách Nam Nguyên thành không xa, hắn cho kéo về. Xuyên thành xuyên, toàn sơn như cùng toàn nghề phụ trách kéo. Cho nên, mới càn quét lên một cố bụi mù. Về phần hư hao, yêu thú thi thể thế nhưng là cực kỳ kiên cố, vừa mới chết, không dễ dàng như vậy hư hao. Nam Nguyên. Đến. Tô Vũ nhìn phía trước thành trì, nhìn xem kia cũ nát thành trì, so với trên đường nhìn thấy thiên thủy thành, so với đại hạ phủ, Nam Nguyên quá nhỏ, cũng quá phá. Năm đó không cảm thấy, bây giờ vừa so sánh, thật cũ nát. Cứ việc cũ nát, cứ việc nhỏ yếu, Tô Vũ hay là càng ưa thích Nam Nguyên, bởi vì đây là nhà của hắn. Tại cái này, hắn vượt qua vui sướng 18 năm. Tại cái này, hắn quen biết vài bằng hưu, một chút sư trưởng. Toàn nghe phi nhanh mà đi, tới gần dưới tường thành. Tô Vũ đạp không mà lên trong nháy mắt đạp vào tường thành lớn tiếng nói gặp qua thành chủ gặp qua phủ trưởng Tô Vũ về đến rồi Tô Vũ lớn tiếng nói nhìn về phía lao phủ trưởng giờ khắc này đột nhiên cảm giác được thân thiết như vậy nhìn thấy hạ binh ngay răng cười không khỏi có chút hoàng hốt hắn còn chứng kiến Trần Khánh Hòa Trần Hạo Phụ thân giờ phút này Trần Khánh Hòa cu nở dê cười ha hả nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy vui vẻ trở về liền tốt lão phủ trưởng nhìn xem hắn Cảm khái một tiếng, đi lên trước, vô vô bờ vai của hắn, tiếp lấy đá hắn một cước, cười ha hả nói, không có điểm quy củ, bằng hưu của người đều ở phía dưới đâu, không chiêu đãi một chút. Không có một chút nam nguyên người lễ tiết. Tô Vũ nở nụ cười, lão Phủ Trưởng giống như già hơn. Bất quá, nhìn coi như khỏe mạnh. Nhìn thấy Lao Phủ Trưởng, nhìn không được nghĩ đến lúc trước thời gian, mỗi ngày bị liễu Lao Sư mắng gà bay chó chạy, hoa nước lưng vô số, dâu ria đều kém chút tu mờ song. Đáng tiếc. Bây giờ liếu Lao sư đã không ở chỗ này địa, mà là đi kia nguy hiểm vô cùng Chư Thiên chiến trường. Cùng lão phủ trưởng Hàn Huyên vài câu, phía dưới thành cửa mở ra, thành vệ quân bên này đã đi lên đón những cái kia cùng Tô Vũ cùng một chỗ trở về học viên. Tô Vũ hướng dưới tường thành hô, các ngươi đi trước tu chỉnh một chút, nhiệm vụ không nội, ta liền không cùng các ngươi cùng nhau, đợi chút nữa ta muốn về nhà một chuyến. Phía dưới đám người gật đầu, đi theo thành vệ quân cùng đi Nam Nguyên an bài địa phương. Giờ phút này, Sát trời QNZ ẩn ẩn có chút biến thành đen. Trong đêm phi nhanh, Tô Vũ hơi có chút mỏi mệt bất quá QNZ không có gì đáng ngại, cùng hạ binh mấy người cùng một chỗ hàn huyên hạ tường thành. Đi một đoạn, lão Phủ trưởng giống như có lời muốn nói, Tô Vũ mở miệng nói, cự sơn tiền bối, những người khác đi rồi sao? Trong hư không, cự sơn không có hiện ra thân ảnh, chuyến âm nói, đều đi, bất quá Nam Nguyên bên này giống như có sơn hải cảnh tồn tại, ta cảm ứng được, bất quá không biết cụ thể ở đâu Tô Vũ QNZ không ngoài ý muốn, đại khái suất là người của hạ gia, đến tra di tích. Có hạ gia sơn hải tại, thậm chí nhật nguyên tại, cu QNZ tốt, tiêu ngừng một chút, vù hồng những người kia đại khái không dám tới gần Nam Nguyên bên này. Tô Vũ trong lòng cười thầm, nếu là mình nói di tích ngay tại Nam Nguyên thành bên trong, cũng không biết những người này có thể hay không trực tiếp công thành. Lao phủ trưởng ngược lại là không có quá để ý, biết có người tại bảo vệ Tô Vũ, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, thâm giọng nói, trở về. Nghỉ ngơi mấy ngày, an tâm một chút, qua hết năm, liền về đại hạ văn minh học phủ đi, đường chơi đùa lung tung, biết sao. Lao phủ trưởng cũng không tốt nói thêm cái gì, chẳng qua là cảm thấy hôm nay trở về Tô Vũ, cùng ngày đó rời đi thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Biến hóa quá lớn. Không phải hình dạng, không phải thực lực, mà là khí chất. Rời đi thời điểm, Tô Vũ liền là cái tiểu ngốc tử tử, người khiêm tốn, nho nhã hiền hòa, tuy có chút chế tạo, nhưng từ ánh mắt nhìn, đó chính là người khiêm tốn. Ngày hôm nay Tô Vũ, lại nhìn, biến hóa rất lớn. Cực kỳ giống hơn 40 năm trước, hắn nhìn thấy Liêu Văn Ngạn một khắc này. Về sau, hơn 40 năm rèn luyện, Liêu Văn Ngạn mới biến thành hôm nay bộ ráng. Tô Vũ cười nói, lao phủ trưởng yên tâm. Ta không phải loại người như vậy. Nói, nói sang chuyện khác, cha ta cho ta gửi thư sau. Tại đại hạ phủ, một phong thư đều chưa lấy được. Tới, truyền lời nhắn. Sau lưng, hạ binh cu nở dê không có nói thêm cái gì. Giờ phút này chờ bọn hắn nói tới cái này, lúc này mới lên tiếng nói, không nói gì, phụ thân ngươi nói, có hay không tình yêu tình báo. Nếu như không có, hắn giới thiệu cho ngươi một cái, một vị bách phu trưởng nữ nhi, dáng dấp nhìn rất đẹp. Lao phủ trưởng thở hồn hển cười không ngừng, tô vũ im lặng, giờ khóc giờ cười nói, cha ta đã nói cái này. Đúng. Hạ binh cũng cười nói, cái khác không cần lo lắng, chấn ma quân nửa năm này chiến dịch không nhiều, tiếp xuống có thể sẽ có một nhóm chấn ma quân luân chuyển cương vị. Từ một tuyến rút lui rút về đến nhân tộc đại bảng doanh cũng chính là chư thiên chiến trường hậu phương phụ thân ngươi khả năng ngay tại nhóm người này bên trong dạng này liền an toàn hơn dứt lời nhìn về phía Tô Vũ nói lấy ngươi bây giờ chiến lực gia nhập Trấn Ma quân thậm chí Long võ vệ cũng không thành vấn đề lòng võ vệ hoàn nghìh ngươi gia nhập phụ thân ngươi nguyện vọng lớn nhất liền là gia nhập Long võ vệ Tô Vũ cười nói được rồi ta còn không có tốt nghiệp đâu ngườiơ hạ binh không lời nào để nói bất đắc gì nói Người giết không ít đẳng không A. Vẫn được. Tô Vũ cười nói, Hạ Thúc, Nam Nguyên có phải hay không đến cường giả? Hạ Binh không nói. Tô Vũ cười nói, người khác không biết, người cùng thành chủ đại khái suất là biết đến, Long vọ vệ là Hạ Gia Tư Quân, còn có thể giấu giếm các ngươi Đối phương ăn uống ngủ nghỉ, bao quát thường ngày nghỉ ngơi, khẳng định là Hạ Binh cùng thành chủ đến ăn bài. Không có khả năng trực tiếp liền đến, cũng không thông báo bọn hắn. Hạ Binh muốn nói lại thôi. Tô Vũ thản nhiên nói, không có việc gì. Ta cùng hạ hầu ra nói tới chuyện này chính là vì ta tới di tích đúng không nghe tới tô Vũ tủy tiện nói ra hạ hầu ra thời điểm hạ binh cu nởJ không giấu giếm nữa gật đầu tới là lòng võ vệ người ám vệ người Long võ vệ có sang tối hai chi đội ngũ chúng ta là Minh bọn hắn là Ngầm, ám vệ mới thật sự là hoạch tâm lực lượng tới một vị thống lĩnh thống lĩnh thực lực gì có thể là nhật người đi hạ binh la đầu ta đối với mấy cái này cu nởJ không rõ ràng Ám vệ người không nhiều, đều là cường giả, vị đại nhân kia mang theo mấy vị thuộc hạ, đều là sơn hải cảnh cường giả, đối phương khả năng liền là nhật nguyệt, cái khác ta cũng không rõ ràng. Dứt lời, lại nói, cụ thể tại sao tới, ta cũng không phải quá rõ ràng, ngươi đoán đại khái là đúng. Hạ thúc, ngươi liền thật nói cho ta biết, không sợ tìm làm phiền ngươi. Hạ binh cười nói, không có việc gì, chính ngươi đều rõ ràng, bọn hắn tới tìm ngươi đổ vật, kia nhiều ít muốn trả hỏi, ta cái này cũng không tính tiết lộ cơ mật. Tại lòng võ vệ, phủ chủ đã từng nói, ai cơ duyên, đó là bọn họ người, ai lấy được, đó chính là hắn bậc khí cường thủ hào đoạt, trừ phi mình nguyện ý, nếu không, đó chính là xâm phạm cá nhân lợi ích, đại hạ phủ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mấy vị kia, coi như tìm được, cũng phải thương lượng với người lấy tới. Tô Vũ cười nói, thật sao? Kia không có trải qua ta đồng ý, cu nở dê không hỏi xem ta liền đến tìm, cần gì chứ? Hạ binh ngại lời. Tô Vũ cười nói, không có việc gì. Tùy tiện bọn hắn. Tô Vũ CUNG không thèm để ý, Nam Nguyên có gì tích sao? Ta chính mình cũng không biết. Các ngươi có năng lực, tự mình tìm đi, tìm được là bản lĩnh của các người, dự a theo quy củ, cũng phải phân ta ba thành, các ngươi có bản lĩnh tìm tốt. Sơn Hải tới mấy vị? Thấy được ba vị. Tô Vũ gật đầu, một vị Nhật Nguyệt, ba vị Sơn Hải, rất coi trọ. Bên này khoảng cách tinh lạc Sơn hơn 300 dặm, không tính qua xa. Lấy Nhật Nguyệt cùng Sơn Hải tốc độ, chạy tới cũng không cần quá lâu. Đương nhiên, dù sao hơn 300 giảm đường, hay là phải cần một khoảng thời gian, khả năng cỡ ơn nở mấy vị này đi thu cái thi. Tô Vũ Cú NG không lại nói cái gì, tiện tay lấy ra một trường công hơn thẻ, đưa cho Láo Phủ trưởng cười nói, Phủ trưởng ngày đó liếu Lao Sư cho ta viết lôi nguyên đao thời điểm, ngài để cho ta về sau gấp trăm lần trả lại, hiện tại là được rồi, cho ngài, ngài hảo hảo lợi dụng đi. Láo Phủ trưởng nhìn xem hắn, câu mày nói, ta cùng lão Liêu nói cười, Ngươi còn tưởng thật. Tưởng thật. Tô Vũ cười nói, thỏa đáng thật, ta có khả năng, vậy thì phải còn. Ngài A, nhiều bồi dưỡng một chút sư đệ sư muội, đối ta mà nói, những này không tính là gì. Tiểu tử ngươi, khẩu khí cũng không nhỏ. Nói, Lao phủ trưởng đông nhiên cười nói, ngươi nói đến lôi nguyên đao, ta phải nói sự tình. Lao liêu tên vương bắt đảng kia, ngày đó liền viết bốn đao, còn lại năm đao đều là giả. Tô Vũ dở khóc dở cười, khó trách lúc trước cảm thấy không thích hợp. Ta còn tưởng rằng ta bảo tồn không thích đáng, cho làm phế đi, hợp lấy là như thế này. lão phủ trưởng QNZ ha ha cười không ngừng, vui vẻ. Việc này, ta đều nghẹn thật lâu rồi. Cũng liền lão liêu không tại, không phải nhìn hắn có hay không mặt đứng ở đây. Tô Vũ cũng cười một trận, lại nhìn về phía hạ binh nói, Hạ Thúc, ngài bên này phiền phức cho ta tra truyền bức thư, mặc kệ nghe được cái gì, cũng làm không nghe thấy, hắn hảo hảo qua hắn, ta giá đương như tử, trưởng thành, tự mình lựa chọn kia liền sẽ không sai. Hạ binh gật gật đầu, cu Kunz không hỏi nhiều. Lão phủ trưởng nhìn thoáng qua Tô Vũ, cu Kunz không có hỏi cái gì. Mắt thấy nhanh đến nhà mình cư xá, Tô Vũ cười nói, "Vậy ta về trước đi nhìn xem, đêm nay ta liền ra ngoài chuẩn bị nhiệm vụ, đánh giết phủ cận náo động những cái kia yêu thú, kỳ thật cu Kunz không có gì đáng ngại, mấy vị kia sơn hải tùy tiện đều có thể giải quyết." Lão phủ trưởng không nói, "Đã ngươi biết, ngươi còn muốn trở về." Tiểu tử này, không thành thật Cáo biệt lao phủ trưởng bọn hắn, Tô Vũ tiến vào nhà mình cư xá. sắp trời đã tối, Tô Vũ rất điệu thấp, không có gặp được người nào, rất nhanh, đi vào nhà mình phòng. Mở cửa, có chút mức khí. Nửa năm không có ở người, trong phòng cu nở dê rơi xuống không ít cho bụi, nguyên khí dung chuyển một chút, cho bụi bay ra, phòng khôi phục sạch sẽ. Tô Vũ ngồi ở trên ghế salon, lặng yên suy nghĩ sự tình. Một lát sau, đại môn bị gó vang. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn lại, bình tĩnh nói, tiến đến. Tô đồng học không chào đón. Ngoài cửa, chuyển đến tiếng cười. Môn đều không có mở, để cho người ta vào cửa, đây cũng không phải là đái khách đạo lý. Hoan nên, lười nhác đứng dậy. Ngoài cửa người cười, đại môn tự động mở ra, một vị lao nhân đi đến, cười nói, cờ ân nở tự giới thiệu mình một chút sau. Tô vũ đứng dậy, cười nhạt nói, không cần, gặp qua đại nhân. Không cần hỏi, hẳn là long võ ám vệ vị kia thống lĩnh. Nhật nguyệt cảnh cường giả. Nếu không... Cự Sơn sẽ không không lên tiếng. Đã sớm nghĩ tới xem một chút, đáng tiếc tiểu Hữu không tại, chủ nhân không tại, không hỏi từ trước đến nay, đó chính là trộm. Lão nhân nhìn thoáng qua phòng, cười nói: "Tiểu Hữu, hầu ra hẳn là đề cập với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" "Không thế nào." Tô Vũ cười nói: "Ta không biết cái gì di tích, các ngươi tìm được, kia là bản lãnh của các ngươi, tìm không thấy, kia đừng hỏi ta." Lao nhân khẽ gật đầu, đung nhiên nói: "Tiểu Hữu giờ phút này trở về Nam Nguyên, là vì cái gì?" Tô Vũ cười nói, đại nhân muốn hỏi cái gì? lão nhân lắt đầu, đừng hiểu lầm, ta cảm ứng một chút, hộ đạo vị đạo hữu này, giống như có thương tích trong người, cần ta hỗ trợ sao? Đây cũng là hầu gia ý tứ, như là tiểu hữu nói chuyện, lao hủ có thể xuất thủ. Không cần. Tô Vũ bình tĩnh nói, đa tạ đại nhân, cũng thay ta chuyển đạt đối hầu gia lòng biết ơn. Hạ hầu gia nghĩ lúc này bán một cái nhân tình sao? Không cần. kia cũng không sao. lão nhân cu nở dê không bắt buộc. Rất nhanh lại nói, bất quá hầu ra còn để cho ta truyền đạt một câu, đại hạ phủ có lẽ có chút vấn đề, nhưng là sớm muộn có thể giải quyết, tiểu hữu cũng không cần quá thất vọng. Minh Bạch! Tô Vũ cười nói, đa tạ đại nhân, cu nở dê tạ ơn hầu ra. Hắn không có nói thêm cái gì, lão nhân cu nở dê không còn nói, đứng dậy, rất nhanh biến mất trong phòng. Một lát sau, cự sơn xuất hiện, thấp giọng nói, vì sao không cầu việc Ta nhìn hạ ra, hay là hữu tâm giúp người một cái? có lẽ giải quyết cái phiền thoái này, không cần rời đi cũng được. Tô Vũ cười nói, không cần, trước khi đi không cần thiết thiếu nhân tình này, húng chi. Là ta thiếu ân tình sao? Hạ hầu ra ngược lại là hội làm ăn, liền là có chút khôn khéo quá mức, đại hạ phủ người, liền cấu kết vạn tộc giáo đều làm, hắn người xuất thủ giải quyết, còn muốn cho ta nhớ một cái nhân tình. Hầu ra những năm này xem ra là sinh ý làm nhập có thủy. Đây là ta thiếu ân tình sao? Không phải. Người đại hạ phủ, Ra vấn đề như vậy, đơn thần văn nhất hệ liền vạn tộc giáo cũng dám cấu kết, còn muốn tập sát ta, còn muốn cướp đoạt ta di tích. Ngươi người muốn ra tay, ngươi còn phải để cho ta nhớ cái tình cảm. Chỉ có thể nói, hạ hầu ra những năm này thật quá mức thiên về trao đổi ích lợi. Giờ này khắc này, hạ ra lôi đình một kích, thừa dịp tự mình còn chưa tới tinh lạc sơn, trực tiếp chém giết những người kia, tô vũ ngược lại là bội phục mấy phần. Về phần chứng đạo vô địch trở ngại, ngươi phong túng, chẳng lẽ đối phương thật hội nhớ ân tình Tô Vũ nhưng không cảm thấy đơn thần văn nhất hệ sẽ cho là như vậy. Hạ ra lo lắng nhiều lắm. Nghĩ cũng quá là nhiều. Có lẽ tự mình còn không thể nào hiểu được, không có thể hiểu được, nhưng là hiện tại, cũng không cần đi tìm hiểu. Thường thế không ngại a Tô Vũ không có lại xoắn suýt cái này, hỏi một câu, cự sơn trầm giọng nói, không sao, rất nhanh, có thể khôi phục Vậy là tốt rồi. Tô Vũ nhìn đồng hồ, nên sớm không nên chậm trễ, ban đêm khởi hành, trước hừng đông sang đến địa phương. Hết thể theo ta nói tới làm. Tốt. Tô Vũ nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, này lần về sau, các ngươi muốn đi, ta sẽ để cho người hộ tống các ngươi rời đi, hy vọng tiền bối không muốn lúc này tự tìm đường chết. Minh Bạch. Cự Sơn không nhiều lời, chính như Tô Vũ nói, lúc này phản bội, kia là muốn chết. Chu ra, hạ ra, đều là vô địch gia tộc. Giờ phút này, đều đang chăm chú. Tô Vũ thậm chí cự tuyệt hạ ra trợ rút, bởi vì theo Tô Vũ... Cái này vốn cũng không nên để cho mình đi cầu viện mới có người ra tay trợ rút hạ hổ view là hạ hổưu không có nghĩa là hạ ra hạ hổ view đưa tới hai vị hộ đạo giả kia là ân tình, hạ hầu ra bên này thật không tính tô Vũ cu nở dê không nhớ chuyện này tại phòng cũ bên trong chờ đợi một hồi sắc trời đã triệt để đen đi ra phòng cũ đóng lại cửa phòng Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua cười cười hi vọng lần sau trở về cái này trong phòng có người lao cha không về nữa Cái nhà này đều sắp tàn phế rồi đi ra cư xá đi tới cửa thành cửa thành từng đạo bóng người hiện ra Tô Vũ lập lại lần nữa nói mấy vị có thể chia ra hành động cũng có thể cùng ta cùng một chỗ cùng ta cùng một chỗ nguy hiểm tăng nhiều tự mình cân nhờ a cờ giờ khắc này Chu Hạo không có kiên trì nói thẳng ta đi giết yêu không cùng ngươi cùng một chỗ giết yêu ta có thể trực tiếp tại Nam Nguyên bên này hối đoái công hơn sao có thể Chu Hạo nghe răng cười nói Vậy tự ta một người, không cùng ngươi cùng nhau. Hắn là thật đến rất yêu. Trên đường đi, giết không ít, hiện tại. Dù là hắn không có hỏi, Tô Vũ không nói, hắn cu nở dê đã nhận ra dị thường. Chuyện kế tiếp, ta mặc kệ, ta liền muốn đi rất yêu. Cái khác, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tô Vũ cười, ta cho là ngươi hội cùng ta cùng đi. Quá nguy hiểm. Chu Hảo chân Thành nói, ta mới vạn thạch ngũ trọ. Đúng vậy, vạn thạch ngũ trọ. Gia hòa này, tiến bộ cũng là nhanh chóng. Vậy được, ngươi tùy ý. Chu hạo cu NG không nói nhảm, dẫn theo một cây đao, trực tiếp ra khỏi thành. Hắn không đi, tại cái này giết điểm yêu, kiếm chút tiền là được rồi. Về phần Tô Vũ muốn làm gì? Hắn mặc kệ. Trước đó cảm thấy còn có thể giúp điểm bận điệu, trả lại một nhân tình. Chờ thật thấy được Tô Vũ thực lực, nhưng cái kia Sơn Hải đột kích. Hắn liền minh bạch, tự mình hay là càng xa càng tốt tốt. Đây không phải hắn có thế lẫn bảo. Kỳ tiểu ngộng, ngươi đây. Còn có Trần Học trưởng Các người đâu? Tô Vũ nhìn về phía những người khác. Cùng một chỗ đi. Tô Vũ gật đầu, cùng một chỗ liền cùng một chỗ tốt, mấy lần nhắc nhở, đến lúc này, đến Nam Nguyên, còn muốn cùng một chỗ. Vậy liền cùng một chỗ đi. Đi. Tô Vũ ngồi cưới toan nghê, lần nữa xuất phát, cửa thành mở rộng Một đám người, giờ phút này cu nở dê đổi lại buôn vân mã, nhau nhau đổi theo. Một đường phi nhanh, hướng tinh lạc sơn phương hướng tiến đến. Bọn hắn rời đi không bao lâu, trên tường thành. Nhiều mấy đạo nhân ảnh. Đại nhân, muốn đuổi theo sao? Không cần. Lao nhân nói khẽ, chờ đi. Phía trước liền ra đại hạ phủ phạm vi, vô cớ tiến vào hắn phủ, không hợp quy củ. Mấy vị sơn hải không có lên tiếng âm thanh, chờ. Chờ cái gì? Lao nhân không nói gì, nhẹ khẽ hít một cái khí, hầu ra, người nghĩ lấy lòng. Giống như không có bán đi. Đây đại khái là lần thứ nhất đi. Mà tô vũ, giờ phút này mặc kệ những cái kia. Nam Nguyên thành dần dần đi xa. Hắn không lại chờ đợi, không còn để phòng, giờ phút này, không hái hội ra tay với mình. Tinh Lạc Sơn, chính mình tới. Một đường phi nhanh, hơn 2 giờ về sau, một tòa cự đại dãy núi hiện lên hiện tại hắn trước mắt, Tinh Lạc Sơn, đến. Tinh Lạc Sơn, Lạc Tinh Chi Địa. Nghe đồn, nơi này năm đó có một viên ngôi sao to lớn rơi xuống, ném ra một cái cự đại sơn cốc, bốn phía địa mạch hở ra, lúc này mới sáng tạo ra Tinh Lạc Sơn chi danh. Tinh Lạc Chi Địa. Tên rất hay. Tô Vũ cười một tiếng, hoàn toàn chính xác tên rất hay. Vào núi. Tô Vũ một tiếng quát nhẹ, cấp tốc hướng kia sơn mạch to lớn tiến đến, đến chỗ rồi. chương 255, một tầng lại một tầng. Tinh lạc sơn bên ngoài. Đưa Tô Vũ một đám người vào núi thời điểm, ngoài núi, hư không chấn động. Thế mà tại đây. Một đám sơn hải xuất hiện. Vũ Hồng thán phục một tiếng, tại tinh lạc sơn, thì ra là thế. Huyết la sát cu nở dê kinh ngạc, đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp lấy gật đầu nói, tại cái này cũng bình thường, cái này tinh lạc chi địa, vốn là có một chút truyền thuyết. Lúc trước, thiên nghệ thần giáo liền chiếm đoạt tinh lạc sơn, thiên nghệ giáo chu tại cái này ẩn nút nhiều năm, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng bị tận diệt. Tinh lạc sơn quá lớn, hay là trước đi theo tô vũ bọn hắn. Vũ Hồng nói một câu, vừa cười nói, tại cái này tốt, đại hạ phủ bên ngoài. Nơi tốt, thật nơi tốt. Đại minh phủ một đám cá ước muối, ngươi chỉ cần không quá phận, không xâm phạm đại minh phủ lợi ích Đối phương đều không thèm để ý ngươi. Mà nơi này, cũng không phải đại hạ phủ, đại hạ phủ cũng không tốt qua ở Tại cái này, quá tốt rồi. Đâu chỉ vu hồng vui vẻ, những người khác cũng thế. Huyết la sắt cũng cười nói, nơi tốt, Hắn tô vũ, tựa như tinh thần, thiên tư tung hành, tại cái này chết đi, cũng coi là xứng đáng hắn Tám vị Sơn Hải cảnh. Giờ phút này, lý các lao cu nở dê hội hợp. Tám vị Sơn Hải, đối diện chỉ có 6 vị, dù là tăng thêm hạ gia vị kia. Cũng chỉ có 7 vị Sơn Hải hậu kỳ một cái không có Đương nhiên, hạ ra người kia trước mắt Còn không biết thực lực gì Cho tới bây giờ, đối phương còn không có hiện ra tung tích Mà bọn hắn bên này Sơn Hải thất trọng có 2 vị Huyết la sát tự tin Vũ Hồng càng là cười nói Hắn Tô Vũ còn không xứng với cái này tinh lạc chi địa Mấy người đều cười Huyết Nguyệt cười ha hả nói Những này nói ít, cái này tinh lạc sơn đích thật là trô tô tờ Ở vào đại minh phủ Ai cũng biết đại minh vương cùng chu thiên đạo không sen vào chuyện bao đồng, chu ra không có thực lựa cờ, cảnh nội nhật nguyệt cũng không tính là nhiều, mấy đại học phủ Sơn Hải cảnh cũng ít, khoảng cách thiên đô phủ còn xa, lần này xem ra chúng ta đều có thể kiếm buộn. Dứt lời, nhìn về phía vu Hồng nói, liền chúng ta mấy người sao? Còn có những người khác sao? Vũ Hồng thản nhiên nói, chúng ta còn chưa đủ hả? Huyết nguyệt không quan trọng, độc nhãn lại là nói, ta chỉnh hợp một nhóm tán dậy cứng, giả, làm bia đơ đa nở dùng. nhiều người Đàng không lăng vân cũng có thể cuốn lấy Sơn Hải, những người khác tốt nhất cu QNG mang một chút kẻ yếu, ở ngoại vi chống coi, phòng ngừa có người chạy trốn, cái này tinh lạc Sơn không nhỏ, một khi thật chạy trô nở, có chu tờ năng lực lời nói, dấu giếm được Sơn Hải rõ xét, muốn tìm cu QNG khó. Độc nhãn cười lạnh nói, chạy, cùng lắm thì chúng ta chuyển sang nơi khác sinh tồn, nhưng là chúng ta coi như nhập di tích, cu QNG cần thời gian, cho nên, ngay từ đầu nhất định phải phong tỏa tinh lạc Sơn. Huyết Nguyệt nói tiếp. Dung Laze không chỉ như thế, còn muốn phong tỏa nơi đây truyền âm thông đạo. Huyết Nguyệt Ngưng trọng nói, tuyệt đối đừng coi là những người kia không mang khoảng cách dài truyền âm phụ, nhất định không thể mang theo may mắn tâm lý, một khi đối phương cầu viện, có Nhật Nguyệt đến rút, đó chính là phiền phức ngập trời. Chúng ta tối thiểu cờ ân ở hai vị sân hải, phụ trách phong tỏa nơi đây truyền âm thông đạo. Hai người này nói như thế, những người khác cũng không khỏi gật đầu, cân nhờ ở cờ chu đáo, hoàn toàn chính xác cờ ân như thế. Vũ Hồng cũng cười nói, Phong tỏa truyền âm thông đạo, chúng ta người tới làm, yên tâm đi, sẽ không để cho nơi đây tin tức tiết ra ngoài. Kia không còn gì tốt hơn. Huyết Nguyệt hừ một tiếng, lại nói, bất quá, người đến của các người, tốt nhất có thể cáo chi chúng ta, nếu không. Đào thương không có mắt, ta cũng mặc kệ là địch hay bạn, không quen biết, giết, kia cũng đừng trách ta. vu Hồng hừ một tiếng. Huyết la sát thấy thế vội vàng khuyên, mấy vị, lần này mọi người hợp tác, cơ hội khó được, chớ vì một chút chuyện nhỏ hỏng giao tình. Giao tình. Huyết Nguyệt suy cười một tiếng, xem thường. Phong tỏa đi. Phong tỏa mới tốt. Lười nhắc lại nói cái gì, mấy người cấp tốc trốn vào hư không, ẩn vào trong đó. Trong núi. Tô Vũ hạ toan nghê, không có lại ngồi cưới, bắt đầu đi bộ. Trong tay, cầm một bộ địa đồ, bắt đầu tìm kiếm. Hạ thanh tiến lên, nhỏ giọng nói, Tô Huynh không có cụ thể địa chỉ sao. Lần đầu tiên tới quá nhỏ, quên. Tô Vũ bình tĩnh nói, chỉ nhớ rõ ở trong núi này. Đương nhiên, ta còn nhớ rõ cửa vào hoàn cảnh, chỉ cần tìm được, ta liền sẽ nhận ra được. Bên người, kỳ tiểu Ngộng hiếu kỳ nói, người đang tìm cái gì? Di tích. Thứ phương an tĩnh một hồi. hư không cu nở dê chấn động một chút, sau một khắc, thiên mã tộc lao nhân xuất hiện, nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng nói, Tô Vũ, người đang tìm di tích. Tô Vũ bình tĩnh nói, ta hỏi, các người muốn hay không đến, các người nhất định phải đến. Bây giờ nghĩ đi, có thể đi, không muốn đi lời nói tìm được di tích, nhiều ít cho các ngươi một điểm chỗ tốt. Tiên bối, ta hỏi qua nhiều lần, muốn hay không cùng ta cùng nhau. Thiên mã tộc thiếu niên khẩn chưng nói, di tích, liền là truyền thuyết sinh ra vô địch cao y chu nở loa y kia di tích. Chắc không được ngươi lợi hại như vậy, ngươi từng chiếm được di tích truyền thừa. Tô vũ cười nhạt nói, không sai, ngươi muốn tiếp tục theo ta không? Không nói gặp ngươi, lúc này, chỉ sợ có không ít vạn tộc giáo ra hỏa theo tới, ta được đến di tích, người thông minh đều có thể đoán được Những tên kia đều muốn chia chén canh. Dứt lời, Tô Vũ cười nói, nói như vậy, ở đây, ngoại trừ số ít mấy người không biết, những người khác càng kích, không biết rõ tình hình cùng lên đến, vậy ta khái không chịu trách nhiệm, ta thuyết phục qua nhiều lần. Thiên mã tộc thiếu niên lầu bầu một câu, ngươi cũng không nói có gì tích ta. Tốt ta, coi như nói, hắn cũng muốn theo tới. Gì tích ta. Thiếu niên có chút kinh hỉ, cười nói, chúng ta có thể đi nhìn xem sao. Đương nhiên, chúng ta sẽ không cướp. Hạ gia Khu nở dề không cho phép. Thế nhưng là, Tô Vũ, cái này tại Đại Minh phủ cảnh nội a. Đại Minh phủ biết, sẽ đoạt sao? Tô Vũ cười nói, vô địch hậu duệ, nhiều muốn ít chút mặt mũi. Đương nhiên, thật muốn đoạn, ta tốt xấu có vị sắp nhập Nguyên sư tổ, không được, liền để sư tổ ta đến, không quan hệ. Nói xong, Tô Vũ một bên tiếp tục tiến lên, vừa nói, ta mặc kệ mọi người là đoán được hay là không có đoán được, lần này vào núi, chính là vì di tích. Mà lại di tích này chỉ có thể về ta. Dứt lời, nhìn thoáng qua kỳ tiểu ngộng, thản nhiên nói, kỳ đồng học, điểm này ngươi không có ý kiến a Không. kỳ tiểu ngộng cười hì hì nói, không có ý kiến, xem náo nhiệt, di tích ta còn chưa thấy qua đâu. Tô Vũ cũng lười nhiều lời. Đến lúc này, hắn mặc kệ những thứ này, không được, quay rối ra hỏa toàn bộ giết đi. Một tên cũng không để lại. Lao Hò Tư liền muốn đến Đại Minh Phủ, ai quay rối chính mình cũng sẽ không khách khí. Lao Thiên mãi như mày. Nhìn xem Tô Vũ, nói như vậy, vạn tộc giáo có thể sẽ đến càng nhiều sân hải. Đúng. Tô Vũ QNZ không phủ nhận, mở miệng nói, 4-5 vị bình thường, nhiều cũng bình thường, yên tâm, ta nhập di tích, 1-2 giờ là đủ rồi, rất nhanh liền có thế ra, mọi người chỉ cần cái này 1-2 giờ có thế bảo vệ ta, trở về, ta sẽ không hẹp hỏi. Tô Vũ nói thẳng, ta để hạ thanh bọn hắn hỗ trợ, đều là một vạn công hơn cộng thêm một kiện huyền giai văn minh, tiền bối nếu là đáp ứng hỗ trợ cũng là cái này đại giới, không đáp ứng, có thể hiện tại dẫn người rời đi. Lao thiên mã nhìn thoáng qua vân hổ nhất tộc cường giả, hừ một tiếng. Hợp lấy các người đều biết. Liên lao tư không rõ ràng. Kêu di tích phụ cận có cái gì đặc thù tiêu chí sao? Lao thiên mã không cần phải nhiều lời nữa, đều đến cái này, nói thật, hắn cũng tò mò, di tích này đến cùng ra nở dê di. Tìm được lại nói. Tô vũ không nói nhiều, tiếp tục bốn phía quan sát, mở miệng nói, giúp ta tìm một cái hẻm núi. Ta nhớ được chỗ kia có cái không lớn hẻm núi. Mấy vị cường giả cũng không nói nhiều, nhau nhau đằng không mà lên, xem xét tứ phương. Lý Mẫn Du giờ phút này cu nở dê xuống tới, cười nói, Tô Vũ, không nghĩ tới ngươi thật nắm giữ di tích. Tô Vũ không để ý tới nàng, nhìn chung quanh. Một lát sau, nghiêng đầu nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai người, không quan trọng, đừng đánh những thứ này chủ ý, nếu không, chỉ có chết. Thứ này, không phải dưỡng tính có thế mơ ước. Ngươi đây Lý Mẫn Du cười nói, "Ngươi không phải cũng dương tính." Tô Vũ cười, "Vậy ngươi có thể thử một chút." "Ngươi, Kỳ Tiểu Nộng, chân thần." "Ba người các ngươi, ta thuyết phục một lần lại một lần, chết sống không đi, vậy ta liền mặc kệ, cảnh cáo nói đằng trước, đồng ý đồ xấu, hẳn phải chết." Tô Vũ không đế y yterina nở zena, Lý Mẫn Du cười cười, cười "Cu nở ze không còn nói." Cùng lúc đó, Tinh Lạc Sơn bên ngoài, một tòa cự đại đại trận vô thanh vô tức dâng lên, tới gần đại minh phủ phía kia. Một tòa trong thôn trăng nhỏ, chu thiên đạo cười ha hả mà nhìn trước mắt hiện ra một màn. Tiểu tử này, câu cá chuyên gia A. Nói, nghiêng đầu nói, bao nhiêu người. Bên người, hầu họ trung niên liễu lươi nói, phủ chủ, nhiều. Hiện khi tiến vào khoảng chừng 15 vị Sơn hải. Ừng. chu thiên đạo nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, tô vũ bên kia 6 cái, về sau 8 cái, ở đâu ra 15 cái. Ngươi nhìn chầm chầm rồi. Nhìn chầm chầm. Hầu họ trung niên cấp tốc nói. Còn có một cái, vừa mới chui vào, có thể là hạ ra giám sát, tối thiểu Sơn Hải thất trọng. Nha. Đang nói, lại thêm hai cái điểm sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, 17 cái. Hầu thự trưởng thở dài, đại hạ phủ Sơn Hải thật nhiều a tùy tiện tới 17 cái. Cái này hay là tô vũ nói kia hạ hổ vưu hộ đạo giả A Chu thiên đạo gật đầu, cũng là ghen ghét. Đại gia. Đại hạ phủ tốt nhiều cường giả. Nhìn xem, tùy tiện liền đến 17 cái. Đang nói. Hư không rung động, hình tượng có chút rung chuyển, sau một khắc, một bóng người hiện ra, chu thiên đạo sắc mặt biến hóa, Ngọa tảo, Kim vũ huy. Gia hỏa này thế mà tới, là vì di tích tới. Gia hỏa này tiếp cận nhật nguyệt, chỉ sợ là vì đột phá nhật nguyệt tới, đây chính là cả lớn, không có lý do lời nói, tùy tiện giết hắn, hạ gia hội cùng chúng ta liều mạng. Một vị nửa bước nhật nguyệt cảnh cường giả đến rồi. Cái này nếu là không có chứng cứ, tùy tiện giết hắn, hạ gia bất kể như thế nào đều muốn ra mặt. Ngươi cảnh nội cường giả bị giết, ngươi không ra mặt, ai là ngươi hiệu lực. Chu Thiên Đạo cũng nhức đầu. Cái này rất phiến phức, gia hỏa này một khi xuất thủ, Tô Vũ làm không tốt muốn xong đời. Hầu thự trường bất đắc dị nói, phủ chủ, đây không phải xong đời vấn đề, là nhiều như vậy Sơn Hải. Chúng ta đại minh phủ thật muốn vì Tô Vũ, chém giết những này Sơn Hải cảnh. Nhiều lắm đi, cái này một giết, cả cái nhân cảnh đều muốn chấn động. Nhân cảnh nhất 10 năm gần đây, tại chư Thiên Chiến Trường giao chiến. Chết 22 vị sơn hải. Cả cái nhân cảnh, 36 đại phủ, một năm cũng liền chết 2 cái sơn hải. Hắn đều nhanh muốn nổ tung. Đại Minh phủ là hiền lành a. Không muốn như vậy. Lần này cần giết nhiều ít sơn hải mới đủ. Lần này một đám, thiên hạ chấn động. Chu Thiên Đạo cười nói, tiểu tử kia không có để cho ta giết người, chỉ là để cho ta tại thời khắc chốt đón hắn rời đi, liền yêu cầu này, nhưng là người ta không nói, chúng ta cũng phải đưa cái lễ gặp mặt đúng không? Đều dẫn dụ đến như vậy nhiều Sơn hải, lấy hạt rẻ trong lò lửa A, ta càng hiếu kỳ, hắn ở đâu ra nắm chắc giết người. Hầu thự trưởng cười nói, ta càng tò mò hơn là, nơi này thật có gì tích sao? Chu thiên đạo ánh mắt dị dạng nói, đừng nói, hắn nói tại tinh lạc sơn, trước đó ta dò xét một lần, khả năng thật có, có một nơi tương đối thần bí, ta thế mà không có dò xét cha rõ ràng. Hắn là ai? Nhật Nguyệt cửu trong A. Thế mà có một nơi không có dò xét cha rõ ràng. Nếu không phải vì không đánh cỏ động rắn, hắn đều nghĩ vào xem. Chà nờ lẽ lại nơi này thật có di tích. Hai người cho chuyện, sau một khắc, lại tới một người. 19 cái. Chu thiên đạo nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, ra hỏa này có chút quán mắt, lao hầu, ngươi biết sao. Hầu thự trưởng nhìn ra ngoài một hồi, nửa ngày, đống nhiên nói, có chút tấn tượng. Cái này. Hơn 30 năm trước, ta đi cùng đại hạ phủ giao lưu, gặp qua người này, người này. Hẳn là cùng Trần Vĩnh có quan hệ. Ai? Trần Vĩnh? Hầu thự trưởng gật đầu nói, không sai, ta nhớ được năm đó Trần Vĩnh mới vừa vào Lăng Vân không lâu, hắn cu nở dê tham dự lần kia giao lưu. Không thích hợp, gia hỏa này năm đó giống như cũng là thiên tài, nhưng là nói là tại thăm dò tinh vũ phủ đệ thời điểm chết ta. Trần Vĩnh bằng hữu. Chu thiên đạo liễu lươi nói, nhìn xem, đây chính là đại hạ phủ. Thảo. Một đám lao âm hàng A. Từng cái sơn hải xuất hiện. Bình thường ngươi cũng chưa thấy qua mấy cái. Chúng ta đại minh phủ, Sơn Hải so với người ta thiếu một hơn phân nửa, cái này nếu là đánh nhau, bị hạ ra thảm ngược tiết tâu à. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Sơn Hải thật nhiều. 19 cái. Hầu thự trưởng cũng là nhức đầu, tô vũ ra hỏa này, đến cùng chuẩn bị xử lý mấy cái. Phủ chủ, chúng ta muốn hay không từ bỏ được rồi, thu tiểu tử này, ta cảm thấy rất phiền phức à. Thật rất phiền phức. Nhìn xem. Cái này đều dẫn ra bao nhiêu người. Những người này ngớ ngẩn sao. Tô Vũ nói có di tích các người liền tin A. Tốt à, hắn cũng có chút tin tưởng. Tiểu tử kia, quá kinh người, cấp tốc đến có thế giết đẳng không thất bát trọng tình trạng. Nói hắn không có di tích, không ai tin A. 19 cái, còn gì nữa không? Hầu thự trưởng cũng là bất đắc dĩ, thật nhiều, còn có không? Nói, thầm nói, đừng chọc tới nhật nguyệt, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Hắn cũng chỉ là nhật nguyệt. Chú thiên đạo đương nhiên đủ cường đại, thật là chọc tới nhật nguyệt, cái này không tiện hạ thủ A Đang nói, hầu thự trưởng cao mày nói, xong, lại tới một cái, đây không phải triệu minh nguyệt sao. Đừng đem lòng võ vệ tên kia cũng cho mang đến, kia mới phiên phức. Triệu minh nguyệt, chú thiên đạo không muốn nói gì, tới đi, tiếp tục đến, đến nhiều ít tính bao nhiêu. Sau một khắc, hầu thự trưởng sắc mặt dị dạng nói, phụ chủ, ta nghĩ sợ hãi thán phục một chút, có phải hay không muốn ra đại phiền phải rồi. Chú Thiên Đạo ánh mắt dị dạng, vâng, ta hoài nghi không cần ta xuất thủ, tô vũ ra hỏa này, đây là hắn gọi tới. Nhật Nguyệt Cảnh Vị thứ nhất Nhật Nguyệt Cảnh cường giả xuất hiện. chu Thiên Đạo cùng Hầu Thự Trưởng đều biết đối phương, trong lòng Hầu Nghi, vị này là ai gọi tới? Tự minh tới. Không đến mức A. Xa như vậy chạy đến, không có 4-5 ngày không được A. 4-5 ngày tiên tri đạo tin tức, cu nở dê không có nhiều người đi. Hầu Thự Trưởng thở dài, vị này là vì cái gì tới? Khó mà nói a Phủ chủ, chúng ta đại trận hắn sẽ không cảm ứng được à. Nói nhảm, kia là lao tử ta làm. Gia hỏa này đến nhật nguyệt cửu trọng lại nói. Tốt à. Hầu thự trưởng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục chờ đợi. 21 vị cường giả. 20 vị Sơn Hải, một vị nhật nguyệt cảnh. Mà Sơn Hải bên trong, còn có nửa bước nhật nguyệt tồn tại. Bọn gia hỏa này, đi chư thiên chiến trường, đánh một trận đại quy mô chiến đấu đều đủ đủ rồi. Đánh vào một cái tiểu tộc không có mảy may độ khó. Bây giờ, bởi vì Tô Vũ, toàn bộ tụ tập tới. Không, thăng thêm hai người bọn họ, ba vị Nhật Nguyệt cảnh. Còn có vị Nhật Nguyệt cửu trọng, có sợ hay không? Trong núi, Tô Vũ một đoàn người tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên có người quát, ở đâu ra. Tinh là Sơn, cũng không phải là không người. Nơi đây, có thổ phỉ, có vạn tộc giáo chúng, lúc trước thiên nghệ thần giáo phá diệt, nơi đây liền có không ít thiên nghệ thần giáo gia hỏa tự lập làm vương, tại cái này chiếm núi làm vua cỗ bọc hai đại phủ lui tới thương đội. Dám chiếm núi làm vua, thực lực sẽ không quá yếu. Mà Tô Vũ, nhìn cũng chưa từng nhìn, phi đao chém ra. Phốc phốc. Đầu rơi xuống. Vạn thạch cảnh tiểu lâu la, hẳn là canh gác loại hình, Tô Vũ không hỏi nhiều, trực tiếp giết. Bên cạnh, kỳ tiểu ngộng kỳ quái nói, ngươi không hỏi hắn là ai, giết hắn, không sợ giết nhầm người, lạm sát kẻ vô tội. Tô Vũ nhìn về phía nơi xa, tuy ý nói, Tinh Lạc Sơn bên trên không người tốt, người bình thường UNG sẽ không ngăn đường tra hỏi, cản đường, giết xong việc, chỉ đơn giản như vậy, cản đường, không có vô tội, chỉ đơn giản như vậy. Người bình thường, ai sẽ tại hơn nửa đêm đi cản đường. Giờ phút này, trời vẫn đen đâu. Vậy nếu là người ta có việc đâu? Kỳ tiểu ngộng hỏi một câu. Tô Vũ không để ý tới nàng, tiếp tục tiến lên, một bên, Lý Mận Du cười nói, Kỳ sư muội, cái này rất tốt phân biệt, tại giã ngoại sinh tồn là có quy củ thật có sự tình xin giúp đỡ. Hội cách một khoảng cách sớm tự giới thiệu cùng thân phận, đây là Quy Củ, Kunze là pháp tắc sinh tồn, không báo ra môn cùng thân phận, lại cần đường, kia chính thành chín là thổ phỉ, hoặc là địch nhân, đã giết thì đã giết. Nha. Kỳ tiểu nhộng gật đầu, cười hi hi nói, tạ tạ sư tỷ, ta lần thứ nhất đi ra ngoài, không hiểu. Không có việc gì, về sau liền biết. Lý Mẫn Du nói một câu, nhìn thoáng qua phía trước Tô Vũ, ánh mắt hơi khán thường, cái này niên đệ, nhìn xem tuổi trẻ, ánh mắt cũng không yếu. Tô Vũ, ngươi tại giã ngoại lịch luyện qua. Nàng hỏi một câu, Tô Vũ tùy ý nói, không tính, lúc trước ta nhập học trước đó, lao sư ta mang ta đi qua mấy nơi, nhìn nhiều hơn, cũng giết một chút thổ phỉ. Trong miệng hắn lao sư, là Liêu Văn Ngạn. Tại Tô Vũ cụ hiện thần văn về sau, Bạch Phong đi đoạn thời gian kia, Liêu Văn Ngạn dẫn hắn nhìn qua rất nhiều thứ. Đi hạ thị thương hội nhìn những cái kia yêu thú thi thể, đi cùng tập phong đường cùng một chỗ làm nhiệm vụ, đi giết qua thổ phỉ, đi đi qua dã đương ho Đều không có xâm nhập, chỉ là cạn tầng thăm dò. Liêu Văn Ngạn không có dạy hắn cái gì võ đạo, cái gì thần kỹ, chỉ là vào lúc đó, dẫn hắn nhìn qua một vài thứ. Có lẽ theo Liêu Văn Ngạn, những này so với cái kia quan trọng hơn. Đoạn thời gian kia, Tô Vũ đi sớm về trễ, kiến thức không ít thứ. Bạch Phong láo sư. Không phải. Tô Vũ không nói nhiều, tiếp tục đi tới, đồng nhiên, ánh mắt khẽ nhúc đích. Phía trước, hắn giống như có chút quen mắt. Kia là một tòa ngọn núi to lớn. Hắn ngày đó nhìn thấy mảnh vỡ ký ức bên trong, thiên nghệ giáo chu bay lúc đi ra, hắn giống như cũng nhìn thấy ngọn núi này. Lué lên một cái rồi biến mất. Nhưng là, hẳn là ngọn núi này. Liên ở phụ cận đây, có sân phong, có hẻm núi, có hắn ngày đó nhìn thấy kia mấy loại đặc thù hoa cỏ, đó chính là bảo khố địa điểm. Tô Vũ trong lòng có chút rung động, tìm đến lúc đó, đại khái chính là sinh tử đại chiến buộc phát thời điểm. Giờ phút này, hắn ánh mắt nhìn về phía hạ thanh mấy người. Hạ thanh vừa vặn cu nở dê đang nhìn hắn, giờ khắp này, đồng nhiên có chút tim đập nhanh, thế nào? Tô Vũ ánh mắt cấp tốc biến hóa, cười nói, thanh công chúa, giống như nhanh đến, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đến lúc đó, ta lo lắng có người đi theo chúng ta, sẽ ra tay, đều chú ý an toàn. Nhắc nhở mọi người một câu, giờ phút này, hư không cu nở dê chấn động một cái, cự sơn xuất hiện, nhìn về phía Tô Vũ nói, cẩn thận một chút, phủ cận giống như có chút không thích hợp, khả năng có sơn hải cảnh cùng đến đến rồi. Yên tâm. Tô Vũ không nhiều lời, lộ ra một vòng tiếu dung. Vợ kịch, muốn khai mạc. tự Sơn, Độc Nhãn, Huyết Nguyệt, Hạ Hổ Vưu hai vị hộ đạo giả, còn có vị kia ngày đó đi theo tự mình Sơn Hải, không biết có tới hay không. Phía bên mình, liền cái này 5 vị xác định Sơn Hải cảnh cường giả. Không coi là nhiều, nhưng là Tô Vũ không thèm để ý. Thật đến nguy hiểm trước mắt, Chu Thiên Đạo sẽ ra tay. Mà tự mình muốn làm, là bức bách đối phương xuống tay với mình. Vạn tộc giáo giết tùy ý, nhưng đơn thần văn nhất hệ, nhất định phải ra tay với mình, mới có lấy cơ chém giết, nếu không, chú thiên đạo cu nở dê khó làm. Tùy tiện giết đơn thần văn nhất hệ cường giả, chú thiên đạo không sợ, nhưng là sẽ cho đại mình phủ mang đến một chút phiền thoái. Mà Tô Vũ, hắn mục đích liền là bức bách đối phương ra tay. Không xuống đại, chỉ vây xem, cái này không đủ. Muốn giết, liền giết danh chính nôn thuận mới được. Đến lúc đó, còn có một trận trò hay nhìn, thu phủ Tô Vũ đều chuẩn bị xong. Chờ sự tình kết thúc, công khai khắp thiên hạ, phản chính tự mình không sợ, về phần đại hạ phủ khó xử không làm khó dễ. Liên quan ta cái giám, đã quyết định đầu nhập vào đại minh phủ, kia hắn giờ phút này, liền phải đứng tại đại minh phủ một bên. Đến là đại minh phủ lợi ích cân nhờ A cờ. Hắn muốn nhập đại minh phủ, cũng là lấy chính diện hình tượng tiến vào, là bị buộc rơi vào đường cùng, tiến vào đại minh phủ. Cũng không phải phản bội chạy trốn. Trần Vĩnh đều nói, cho mình lưu con đường, nếu không... Hôm nay phản bội đại hạ phủ, ngày mai phản bội đại minh phủ, thanh danh triệt để xấu, vậy liền không dễ lan lộn. Dư quang, lần nữa nhìn thoáng qua hạ thanh mấy người. Mượn đào giết người mới được. Vân hổ mấy tộc cường giả, tự mình còn cần dùng đến. Cho các ngươi một cái lá gan, các ngươi cũng không dám vừa đến đã phản bội. Nếu không, chạy ra một vị cường giả, các ngươi nhất định phải chết, thật muốn phản bội. Đại khái cũng phải chờ đại cục định ra tới, mấy người này mới dám. Còn có thể phế vật lợi dụng một chút. Tô Vũ thầm nghĩ, lần nữa tiến lên, lần này, càng đi về phía trước, càng là quen thuộc. Mảnh vỡ ký ức bên trong, xuất hiện qua những ngày chẳng cảnh. Muốn tới. Vừa đi, Tô Vũ vừa lên tiếng nói, di tích nhanh đến, nhưng là các ngươi đừng xông loạn, di tích đều là rất nguy hiểm. Chỉ có ta mới có thể mở ra, máu của ta, mới là mở ra di tích mấu chốt. Trừ phi các ngươi giết ta, nhưng là giết ta, đại hạ phủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Vũ yếu đất nói. Máu của ta mới có thể mở ra di tích, còn có nguyên bộ thần văn thủ quyết, chư vị, chớ lộn xộn tâm tư. Lời này vừa nói ra, trong hư không, có nhân hỏa bạo nói, tô vũ, bớt nói nhảm, ai muốn giết người rồi. Lao thiên mã, tô vũ cười cười, tiền bối hiểu lầm, ta sớm chào hỏi, miễn cho ra hiểu lầm. Nói một cách khác, muốn mở ra di tích, bắt lấy ta, thả ta máu, ta còn phải còn sống. Không bắt được ta, chỉ riêng tìm tơ ý di tích vô dụng. Đơn thần văn nhất hệ. Chớ vì di tích, không giết ta Vậy ta liền nhức đầu Dù nhưng cái này sát xuất hầu như không tồn tại Nhưng bất đắc dĩ phòng người vạn nhất sao Các ngươi nhất định phải giết ta Muốn bắt ta Lúc này mới có thể buộc các ngươi nhất định phải động thủ Ngay tại Tô Vũ tới gần bảo khố thời điểm Tinh Lạc Sơn Tô Vũ bọn hắn chỗ khu vực bên ngoài Từng vị cường giả ra trận Chu Bình thăng QNG đến Hắn giờ phút này, thay hình đổi dạng QNG mang theo mấy người Chính đang bố trí cái gì Sau một khắc Độc Nhãn Tử trong hư không đi ra, liếc mắt nhìn hắn, không, có quản hắn, nhìn về phía bên kia huyết nạt nói, nhiệm vụ của các ngươi, phong tỏa ngọn núi này, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Nhất là không cho phép nội bộ người thoát đi một người. Dù là sơn hải pha vây, cũng phải cho ta cuốn lấy, 78 vị lang vân, cuốn lấy một vị sơn hải một lát không có vấn đề gì. Độc Nhãn lạnh lùng nói, thả chạy bất luận kẻ nào, các ngươi cảm thấy mình có thể đào thoát mấy vị sơn hải truy sát, vậy liền thử một chút. Dứt lời, Nhìn về phía Chu Bình Thăng, U Linh nói, "Nhiệm vụ của các ngươi là phong tỏa truyền âm thông đạo, trông cậy vào mấy vị lang vân cũng không đủ." Chu Bình Thăng hừ một tiếng, cu nở không nói nhảm, từng khối ngọc phù hiện ra. Trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng báo tố bắn đi. Trong lòng xem thường, "Văn minh sư lợi hại, kỳ thật các ngươi có thế hiểu. Phong tỏa truyền âm thông đạo mà thôi, các ngươi còn tưởng rằng nhất định phải sơn hải mới được. Sơn hải lấy ở đâu nhiều như vậy thời gian rồi, một bộ đại trận có thể giải quyết sự tình." Độc nhang cười, QNG không còn nói, cấp tốc biến mất. Từng vị Sơn Hải bên dưới cường giả, phân tán đến các phương, nhiệm vụ của bọn hắn liền là không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, bên trong mới là đại chiến hiện trường, dù là có người trốn tới, nhiều như vậy lang vân đằng không, quân lấy cá biệt Sơn Hải cũng được. Chu Bình thăng một bên bày trận, một bên nhìn về phía kia chỗ sâu đại hạc gốc, chính ở đằng kia. Tô Vũ, hôm nay cuối cùng phải chết. Di tích, hắn QNG tâm động, thế nhưng là nghĩ đến những cái kia sơn hải, có chút bất đắc dĩ. Đang nghĩ ngợi, truyền âm phù lập lòe, mở ra vừa mở, là Vu Hồng tin tức, cho chúng ta chuyển âm phù lưu lại một cái thông đạo, đừng bị người phát hiện, mặt khác. Chuẩn bị sẵn sàng, thông chi những người khác ở ngoại vi lại bày trận, Trảm Thảo trừ căn, vạn tộc giáo những người kia, muốn toàn bộ chấm dứt. Trảm Thảo trừ căn. Thời khắc này Vu Hồng ra lệnh. Hôm nay nơi này hết thảy đều là đơn thần văn nhất hệ, gì tức là, Tô Vũ là Nhưng cái kia vạn tộc giáo gia hỏa cũng là, muốn giết sạch bọn hắn mới có thể an tâm. Nếu không, bọn hắn mặc dù không có gặp đơn thần văn nhất hệ cường giả bộ giáng nhưng đến sơn hải, một điểm khí tức vẫn có thể bác giữ, đoán đều có thể đoán được nàng là ai. Đến giết sạch mới được. Chu Bình Thăng bất động thanh sắc, giết sạch tốt, hắn cu nở dê lo lắng có người chạy, vạn tộc giáo gia hỏa sẽ trở thành một cái đại phiền thoái Hiện tại Vu Hồng muốn giết bọn hắn diệt khẩu, chính hợp hắn ý. Truyền âm phủ chấn động một cái. Bên ngoài bài trận, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Lúc này, cách bọn họ có đoạn khoảng cách địa phương, một đạo vô hình đại trận dâng lên. Trong thôn trang nhỏ, tru thiên đạo liễu lưới, thảo, đều là thiên tẳng bình A. Cái này đều bố trí nhiều ít đại trận. Đơn thần văn nhất hệ mấy cái đại trận, vạn tộc giáo QNZ có mấy cái đại trận, những người khác QNZ tại bài trận. Phát tài A, nhiều như vậy trận phù thu thập lại, bán hắn cái 50 van n công hơn đều được. Một cái so một cái âm hiểm A. Bên ngoài đều đấu thành dạng này sao? Từng cái, đều lưu lại một tay. Sơn Hải CUNG so tưởng tượng muốn bao nhiêu. Hắn nhìn không được nhìn về phía hầu thự trưởng, lão hầu, đại minh phủ, có phải hay không là hầu? Hầu thự trưởng không lên tiếng. Không phải là hầu, là đặc biệt tụt hầu, ngoa tàu, đại minh phủ ra hỏa ra ngoài, sẽ bị người âm chết ta. Nhìn xem, cái này tinh lạc sơn, hôm nay bên trong một tầng bên ngoài một tầng, khắp nơi đều là trận pháp, từng cái đều tại bố cục đều muốn nuốt một mình hết thầy, đều nghĩ chảm thảo trừ can, nếu không phải tô vũ để bọn hắn sớm trông coi. Bên này đánh thành bột ngảo, bọn hắn đều chưa hẳn biết. Đơn thần văn nhất hệ nghĩ toàn diệt vạn tộc giáo, mà vạn tộc giáo cũng có một chút chuẩn bị ở sau. Sợ đơn thần văn nhất hệ trở mặt, trong hư không, chỉ là đẳng cấp cao thu phù liền có mấy chục ai, nếu không phải bọn hắn sớm bày ra đại minh vương làm hạ đại trợ, đại khái cái gì đều không rõ ràng. Cái này một cái sơ sẩy, nhật nguyệt đi vào cũng có thể cắm Hầu thự trưởng còn đang suy nghĩ, sau một khắc, chu thiên đạo đau răng nói, ta muốn thông chi lao đầu tử, chết nhiều như vậy Sơn Hải, ta sợ ta gánh không được, Nhật Nguyệt chết cá biệt, vậy ta càng gánh không được, chết Nhật Nguyệt, chiến thần điện cùng cầu tác cảnh đều muốn hỏi tội. Ta phải cầu viện. Ngoa tàu, cái này tô vũ, ngươi cái này gây sự năng lực, để cho ta rất lo lắng a Cái này còn không có nhập đại minh phủ đâu, ta cái này trái tim đều tại phanh phanh ảy. Hết 255.